Long đồ án, truyện 7, chương 164 Quán thịt nướng, anh hùng cấu mỹ nhân Lúc ăn điểm tâm, mọi người lại vô tình phát hiện được một số đầu mối Có điều mọi chuyện vẫn chỉ là suy đoán mà thôi Nhưng để có thể xác định được đối tượng thẻ nghi Vậy thì bước kế tiếp cũng tương đối đơn giản, sau đó, mọi người liền chia nhau làm việc, triệu phổ mang theo Âu Du Thiến Chinh đi quan sát kim đình dịch quán. Mặt khác, triệu phổ cũng phái thêm người đi đảm bảo trị an toàn thành và an toàn cho các sứ giả lân ban đi sứ đến. Dù sao thì, ngày mai cũng là thánh điển rồi, ngày vui thế này cũng không thể để xảy ra sai sót gì được. Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại muốn đi tìm thái giám tiểu đông tử mất tích kia một chút. Bao trận cùng thái sư lại tiếp tục vào cung lo việc. Bao duyên cùng bàn dục tiếp tục đến thư phòng điều tra đóng tàn thư kia. Ân hầu cùng thiên tôn vừa mới ăn cơm xong đẻ biến mất. Có lẽ đẻ đi ra ngoài chơi rồi. Ba người rảnh rỗi nhất còn lại lúc này đương nhiên là hai phụ tử. Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử Công Tôn hôm nay không có việc gì phải làm Chỉ cần đến hoàng cung một chuyến trấn mạch cho bàn phi là được Tiểu Tứ Tử mỗi ngày vào cung được gặp Hương Hương cũng rất vui Nhưng mà hôm nay, không biết tại sao Tâm tình hình như không có phấn chấn lắm Dọn dẹp hòm thuốc xong Liên thấy tiểu tứ tử nâng cầm, ngồi trên chiếc ghế thái sư vẫn hay ngồi, ngây ngô Công tôn cảm thấy thú vị, liền đi tới, nguyện đầu nhìn bé. Tiểu tứ tử lại không hề phát hiện, tiếp tục ngẩn người. Công tôn đưa tay, chọc chọc bé bé, hỏi, Nghĩ cái gì thế? Tiểu tứ tử xoa mặt, ngấn đầu nhìn Công Tôn Chuẩn bị xong chưa? Công Tôn hỏi Một lát nữa chúng ta sẽ đi hoàng cung Lúc này, ở bên ngoài Tiêu Lương cũng chạy vào Buổi sáng Bí mới luyện công xong Hai hôm trước Chờ khi bé luyện công xong chạy đến Tiểu Tứ Tự đã bị Công Tôn mang vào cung rồi Mấy hôm nay bé đều không gặp được Tiểu Tứ tử. Cho nên, hôm nay lúc luyện công bị vô cùng gấp ghép. Lâm dạ họa thấy bí như vậy, liền đêm bí đá ra khỏi cửa, nói nhanh chóng đi tìm tiểu tứ tử đi. Cứ vậy mà luyện có khi tậu hỏa nhập ma. Tiêu lương cuốn quyết chạy tới, phát hiện tiểu tứ tử vẫn chưa có đi, liền vui vẻ. Cần nhi! Tiểu lương tử! Khuôn mặt nhỏ bé vốn tâm sự nặng nề của tiểu tứ tử, Đột nhiên có chút ý cười, Đưa ra bàn tay nhỏ bé mè kẹo lấy tay tư lương. Công tôn hỏi tiêu lương, Tiểu lương tử, một lát con cũng theo chúng ta vào cung đi, Chẳng phải là con chưa gặp hương hương sao? Vâng! Tiêu lương nhanh chóng gọt đầu, lầm nói, có gặp hay không gặp hương Hương cũng không có sao, hôm nay nhất định phải đi theo Cận Nghi. Công Tôn vốn định muốn chuẩn bị xong liền vào cung, có điều lúc này lại có người gọi hắn, nói một lão nha dịch tuần ban đột nhiên ngất xỉu, có thể là bị trúng gió. Công Tôn xách theo hòm thuốc đi, phía trước lại có thật nhiều người vây quanh, vì vậy Công tôn liền đẩy tiểu tứ tự trở lại, để cho bé cùng tiêu lương chờ trong phòng. Tiểu tứ tự trở lại phòng, ngỡ dài ngồi xuống. Tâm tình tiêu lương vốn vô cùng tốt, thế nhưng lại nhìn thấy tiểu tứ tự dường như rất không có tâm trạng, gọi hỏi. Cận nhi, ngươi làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Không phải! Tiểu tứ tự quệt môi, hỏi tiêu lương Tiểu lương tử, ngươi có biết tìm hồng lương ở đâu không e? Nếu nói tiểu tứ tự không hiểu chuyện nhiều lắm Nhưng mà ở độ tuổi này của bí mà nói Bí là người kiến thức rất rộng rãi rồi Dù sao lúc nào cũng đề cận đại tài tử công tôn bác học đa tài như vậy Dĩ nhiên vẫn nhiễm được gì đó Mà so với tiểu tứ tử, tiêu lương cũng không kém chút nào. Tiêu lương nghiêng đầu, nói Hồng nương sao? Ngươi muốn nói là hồng cửu nương sao? Tiểu tứ tử nhảy mắt mấy cái Hồng cửu nương? Ngươi quen rồi sao? Tiêu lương cười hiếp mắt Không phải ngươi luôn gọi nàng là hồng dây sao? Tên đầy đủ của nàng là Hồng Cổ Nương A. Đúng nha! Tiểu tứ tử gật đầu, cảm thấy đúng vậy. Hồng Cửu Nương so với Hồng Nương còn nhiều hơn một chữ Cổ A. Có thể miêu miêu nói đến nàng nghe. Vì vậy, Tiểu tứ tử liền quyết định đi tìm Hồng Cổ Nương nhờ giúp một tay, bí đi, đi ra ngoài. Tiêu Lương đương nhiên là theo cùng bế Vừa đi vừa tò mò hỏi Cẩn nghi Ngươi đi tìm Hồng Di làm gì? Có chuyện quan trọng muốn hỏi nàng nghe. Tiểu tứ tử vừa nói Lại hỏi Tiêu Lương Tiểu Lương tử Biết thuận khí tự nhiên là cái gì không? Tiêu Lương nhảy mắt mấy cái Tư nhiên sao? Thịt nướng á Tiểu tứ tử sò so cầm. Còn thuận khí? Ai? Ăn thịt nướng xong dĩ nhiên là không còn tức giận nữa rồi. Tiêu lưu vỗ bụng. Tiểu tứ tử suy nghĩ một chút. chẳng lẽ ý là nói, cứ mời cậu cậu cùng phụ thân đi ăn thịt nướng, bọn họ sẽ thích nhau sao? đau tiểu tứ tự cũng không thể nghĩ ra loài chuyện phức tạp như vậy. tiêu lương liền lôi bé đi tìm hồng cẩu nương. mẹ nói đến cũng thật tình cơ, vừa ra cửa để gặp rồi. tiểu tứ tự ngẩng mặt lên liền thấy trước mắt một màu đỏ rực. sau đó thì có người ôm mình lên. hồng cẩu nương ôm tiểu tứ tự cọ e cọ e. ai nha, thật đáng yêu. Tiểu tứ tự bị cọ hai bên má cũng động theo, liền hỏi Hồng Di, cháu có chuyện muốn hỏi ngươi Nghe. Hồng Cẩu nương đặt tiểu tứ tự xuống, lại ôm lấy tiêu lương tiếp tục cọ Tiêu lương thật chẳng khác nào một con mèo bị rơi xuống nước nè kẻ kinh Giảy vùa muốn cánh ra Có chuyện muốn hỏi ta sao, đến đây đến đây cùng Hồng Di an điểm tâm. Nói xong, Hồng Cổ Nương liền lôi hai bí vào phòng Minh. Trong phòng Hồng Cổ Nương, Ngô Nhất Họa đang pha trà, mỗi ngày Ngô Nhất Họa đều được uống trà ngon, mỗi ngày đều đổi một loại trà hoa cúc. Cũng không biết tại sao, Bạch Ngọc Đường lại biết được sở thích này của hắn, liền sai người mang mấy loại trà thượng hạng đến cho hắn. Vì vậy ngày nào ngô nhất họa cũng có chuyện để làm lai can đối với Bạch Ngọc Đương mà khen hoài không ngớt sau khi Hồng Cửu Nương vào phòng đêm hai tiểu hài nhi ôm lấy đặt đối diện ban tre con Minh lại mềm nhũng mà dựa vào ngô nhất họa hỏi muốn hỏi ta cái gì tiêu lương sơ câm mà nhìn ngô nhất họa cùng Hồng Cửu Nương Nương bí bình thường vẫn hay làm vậy với phụ thân bí nha Ai nha, thì ra hai người bọn họ là một đôi e Trai tài gái sắc rất xứng nha Tiểu tứ tự suy nghĩ một chút, sắp xếp lại ngôn từ xong liền hỏi Làm thế nào mới có thể khiến hai người thích nhau e? Tiêu Lương đang bung chén trà thượng phẩm mà Ngô Nhất Họa cho bé uống Nghe Tiểu Tướng Tử nói bậy liền ho khang Tiêu Lương rất hiếu kỳ mà nhìn Tiểu Tướng Tử, tầm nói Cái gì mà thích a? Hồng Cẩu Nương có chút ngốc lăng hiếp mắt hỏi Thích nhau sao? Chậu nói thích cái nào? Hồng Cổ Nương còn chưa có giúp lời Ngô Nhất Họa đã quay sang liếc nàng một cái Ý kia, chúng nó là tiểu hài nhi, nàng đừng có dạy hư con nhà người ta a Không cổ nương buồn bật cười, hỏi Thích có rất nhiều loại đó, có điều nhất định phải có một điều kiện quan trọng nhất là kẻ hai phải thích nhau a à. à, chính là cái này Tiểu tứ tự tò mò hỏi Làm sao mới có thể khiến một người thích người khác nha? Tiêu lương há to miệng, khẩn trương nhìn tiểu tứ tử Chuyện này là sao? Cẩn nhi có người thích sao? Là ai à? nghe. Ông cổ nương vui vẻ, cười xấu xe mà hỏi tiểu tứ tử Có phải là cháu thích người nào rồi, mà người ta lại không thích cháu a Làm sao có thể? Không đợi tiểu tứ tử nói xong, tiêu lương để nói Cận Nhi đáng yêu như thế mà Tiểu tứ tử đỏ mặt mà kiểu kéo áo tiêu lương Không phải nói về ta Tiêu lương nháy mắt mấy cái, liền tiến tới hỏi một câu Không phải là Cẩn Nhi thích người khác sao? Tiều tứ tử phụng mặt Dĩ nhiên là không phải a Lát nữa nói cho người biết Nha yeah. Tiêu lương gật đầu một cái Cũng yên tâm hơn Chỉ cần không phải cận nhi thích người khác Thì chẳng có chuyện gì quan trọng hết Nghĩ xong Cũng yên tâm uống trà Hồng cẩu nương cười hỏi Cháu nói là muốn một người này Thích một người khác Hai người này đều không biết công phu sao? Một không biết, một biết nha! Chuyện này tiểu tư tự có biết, công phu của triệu phổ rất giỏi, còn phụ thân cũng không có biết công phu. Cái này thì dễ thôi, không cẩu nương vỗ tay một cái. Anh hùng cố mỹ nhân e. Tiểu tứ tự cùng tiêu lương đồng loạt nghiêng đầu Anh hùng cố mỹ nhân Đúng vậy không cố lương thiêu mi một cái Nói với hai bé Sau khi anh hùng cố mỹ nhân rồi Mỹ nhân không có gì báo đáp Không phải là thường lấy thần báo đáp sao Tiêu lương suy nghĩ Cái gì mà không có gì báo đáp Mà lấy thần báo đáp Tiểu tứ tử lại tò mò hỏi Vậy là nói, nếu như có một người cố người khác Người kia sẽ vì thế mà thích người đó sao? Hồng cổ nương bị bỉ hỏi như vậy liền vừa định giải thích một chút Thì đã thấy tiểu lương kiểu tay tiểu tứ tử nói Đúng nha Cẩm Nhi, ta thường nghe nương ta nói Năm đó là do phụ thân ta anh hùng cấu mỹ nhân Cho nên nàng mới chịu ghẽ cho phụ thân ta đó Thật á Tiểu tứ tự kích động Anh hùng cấu mỹ nhân a Không cần phải hỏi Cậu cậu chính là anh hùng Vậy phụ thân bí là mỹ nhân sao Ân Đúng lúc này liền nghe thấy tiếng công tôn từ bên ngoài gọi vào Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử a. Dạ. Yeah. Tiểu Tứ Tử trả lời sau đó cùng Tiêu Lương ngoan ngoãn nói tạm biệt cùng Hồng Cổ Nương và Ngô Nhất Họa, rồi ra ngoài tìm công tôn. Ngô Nhất Họa ngồi uống trà, khó hiểu mà nhìn Hồng Cổ Nương đang ngồi trong lòng mình, nói: Nàng dạy hài tử như vậy mà không sợ gặp chuyện gì không hay sao? Hồng cổ nương cười một tiếng Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Ai nha, tiểu hai tử bây giờ thật ghê e Mới lớn một tí xíu vậy mà đã biết thích rồi Ngô nhất họa bật cười đè chiến tè xuống Bóp vai cho Hồng cửu nương Vừa rồi công tôn đến viện xem bệnh Thiếu chút nữa đã bị nhóm nha dịch này làm cho tức chết Nói cái gì mà lão đầu đúng gió, lão ta chẳng qua là bị nghiện. Hắn bảo một nhà dịch trẻ tuổi trán kiện vỗ mấy cái, lão đầu liên nhẽ ra một viên đậu phòng cằn cổ hồng Như vậy mà bảo sao không khó thở cho được. Sau đó lại chẩn mạch một chút, xác định lão đầu không sao rồi, công tô mới trở lại tìm tiểu tứ tử. Tiểu tứ tử cùng Tiêu Lương chạy đến. Nắm lấy tay Công Tôn cùng vào cung Công Tôn nhìn tiểu tứ tử một chút Cảm thấy buồn bực Vừa rồi không phải là rất không vui sao Sao bây giờ đã hưng phấn thái quá như vậy rồi Tiểu đoàn tử này gần đây có chút cổ phái e Cũng không nghi ngờ gì nhiều Công Tôn liền mang theo hai tiểu hài nhi vào cung Tiểu tứ tử còn hỏi Phụ thân Cậu cậu ở đâu nha Công tôn nói Hắn đến phụ cận Kim Đình dịch quán nghe, Tiểu tứ tử sơ đâu, Bé cũng không biết Kim Đình dịch quán ở đâu à Lát nữa làm sao tìm được đây Chờ vào hoàng cung rồi Công tôn trận mạch cho bàn phi Tiểu tứ tử cùng tiêu lương thì chờ ở ngữ hoa viên Hương Hương vừa mới bú sữa no rồi đang ngủ say Hai Tiểu Hạ Nhi liền liếc mắt nhìn nhau một cái rồi ra bên ngoài đợi Trong viện Bọn Nha Hoàng Thái giám liền chuẩn bị cho hai bé chút điểm tâm Sau đó lại đi làm việc của mình Tiểu thứ tự thấy không còn ai Liền đem chuyện muốn tác hợp công tôn cùng triệu phổ nói với Tư Lương Từ trước đến nay Tiêu lương đều là tiểu tướng tự nói cái gì thì là cái đó. Vì vậy cùng giúp nghĩ cách. cẩn Nhi, ý của triển đại ca là đi hỏi Hồng Di. Còn thuận khí tự nhiên thì dĩ nhiên là đi ăn thịt nướng rồi. Sau đó Hồng Di lại nói, Anh hùng cấu mỹ nhân, có phải ý là dẫn phụ thân ngươi đi ăn thịt nướng? Sau đó liên xảy ra nguy hiểm gì đó, để cho sư phụ đi cấu mỹ nhân sao? Ơn, tiểu tứ tự câu mày, cảm thấy có lẽ chính là như vậy đi Có điều e, bí đi lại có chút khó hiểu Ăn thịt nướng thì có thể xảy ra nguy hiểm gì chứ? Bị nghẹn thịt nướng sao? Tiêu lương cũng lắc đầu Có thể có quan hệ với thịt nướng sao? Chẳng lẽ là ăn quá nhiều thịt nướng Cậu cậu ở kim đình dịch quán nghe tiểu tứ tự càng khó nghĩ kim đình dịch quán phải đi thế nào a lúc này trên cầu phước cầu cách đó không xa nam cung kỷ đang đi đến nam cung thúc thúc tiêu lương tương đối cơ linh bò lên trên lan can vẫy tay với nam cung kỷ nam cung kỷ đi tới rồi hỏi Hai cháu sao lại ở đây để ăn cơm chưa? Chưa ăn à! Tiêu Lương liền hỏi Nam Cung Thúc Thúc, Kim Đình Dịch Quán ở đâu vậy? Kim Đình Dịch Quán sao? Nam Cung Tỵ suy nghĩ một chút nói Nói thế nào đây, cũng không có xe lắm Vậy bên cạnh Dịch Quán có hàng thịt nướng nào không? Tiêu Lương hỏi Nè, Nam Cung gọt đầu một cái Các chậu muốn đến Phúc Mãng Cư ăn thịt nướng sao? Tiêu Lương cùng tiểu tướng tự đã nghe Triển Chiêu nói đến thịt nướng ở Phúc Mãng Cư ăn cực kỳ ngon Ngoài cửa hàng còn có thịt xiên bán, hương vị cũng rất đặc biệt Phúc Mãng Cư ở gần Kim Đình Dịch quán A Tiêu tứ tự có chút vui mừng. Chẳng lẽ đây là cái gì mà mọi người vẫn nói? Hiền ý sao? Đúng vậy. Trước cửa phúc mạng cư có một tử lâu, gọi là vọng gian lâu. Phía sau vọng gian lâu chính là kiềm đình dịch quán. Có điều dịch quán rất lớn, hơn nữa cũng không thể tùy tiện ra vào. Nam Cung nói, Nga! Tiểu tứ tử cùng tiêu lương gọt đầu. Đang lúc nói chuyện, Công Tôn đã sát theo hòm thuốc đi ra, giao hỏi với Nam Cung kỹ một tiếng. Sau đó Nam Cung tiếp tục đi làm chuyện của mình. Công Tôn mang theo hai tiểu hài nhi xuất cung. Nhìn trời một chút, cũng đã đến lúc dùng ngọ thiện rồi. Tiểu tứ tử, tiểu lương tử, chúng ta ăn cơm bên ngoài hay là về khai phong phủ ăn cơm A? ăn bên ngoài. Công Tôn vừa mới hỏi xong, hai tiểu hài nhi đã nhanh chóng đồng thanh nói. Công Tôn thấy hai đứa ăn ý như vậy, liền hỏi: "Vậy các con muốn đi ăn ở đâu?" "Phúc Mãn Cư." Hai người lại đồng thanh nói. Công Tôn suy nghĩ một chút. "Phúc Mãn Cư?" Chính là quán thịt nướng mà trước kia truyện chiêu giới thiệu cho chúng ta sao Công Tôn cũng biết, sơ cam lâm bâm gần kim đình dịch quán a Lại nói tới, Công Tôn cũng có chút quan tâm đến chuyện của sứ thân hồi cốt. Chư phổ cũng đang giám thị ở phụ cộng kim đình dịch quán, bằng không cũng đi xem một chút. Nghĩ tới đây, Công Tôn vộ vỗ đầu hai bé. Được rồi, vậy thì đến phút mẹn cư, có muốn rượu thêm triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi cùng không? Không muốn. Tiểu tứ tử cùng tiêu lương lại một lần nữa đồng thanh, hai bé tâm nói. Có triển chiêu và Bạch Ngọc Đường ở đó, còn có cơ hội cho triệu phổ anh hùng cấu mỹ nhân sao? Công tôn khó hiểu nhìn hai người, tâm nói, hôm nay sao vậy? Tiêu Lương thì tạm thời không nói tới Thế nhưng tiểu Tứ Tử lúc nào cũng mong có nhiều người cho thật náo nhiệt Vậy mà hôm nay lại không thích cùng Miu Miu và Bạch Bạch sao? Có điều, Công Tôn cũng không có nghĩ nhiều Liên cứu thế mang theo hai bỉ đến phút mẻn cư Gần cửa thành Khai Phong Triển Chiêu vừa đuổi một tên đồ bị đi Liên cuối đầu ủ rũ mà đến quán trà ngồi xuống Bạch Ngọc đường gót cho hắn chiến trà, Hai bọn họ từ sáng sớm nay để gần như đêm toàn bộ đồ bỉ và khất cái thành khai phong Đều hỏi qua một lượt Thế nhân kỳ quái nhất chính là Ai cũng không biết có một thai giám trong cung chạy ra ngoài Tiểu đông tử này cũng thật thần thông quảng đại e Lại có thể trốn thoát qua hàng dài thủ vệ xâm nghiêm như vậy trong cung rồi không nói Lại còn có thể biến mất thất tung nữa Triển chiêu bất mãn uống một ngụm trà Sau đó đưa tay sờ bụng ngẩng đầu nhìn trời Đến giờ cơm rồi Bạch Ngọc Đường đương nhiên rất quen thuộc mà nắm giữ toàn bộ tập tính của triển chiêu Biết mèo này đã đói bụng rồi Vì vậy liền hỏi hắn Đi ăn cơm đi Được à Triển chiêu gọt đầu suy nghĩ một chút Bằng không chúng ta đến phút mãn cư ăn thịt nướng đi Bạch Ngọc Đương cười một tiếng Người muốn đến Kim Đình dịch quán xem xét à Ừ, vẫn luôn cảm thấy sứ giả hồi cốt đó rất khả nghi Triển chiêu thiêu mi với Bạch Ngọc Đương Bạch Ngọc Đương hấn hở nhiệt tình mè đồng ý Cung triển chiêu rời khỏi quán xe Đi được mấy bước lại đụng phải hai người Hai người này chính là Ân Hầu cùng Thiên Tôn Mẹ Ân Hầu đang lôi Thiên Tôn đi về phía trước Thiên Tôn lại đang khó chịu căng nhăn ta muốn đi đến cửa hàng đồ cổ chơi Đều là hàng rẻ. Ân Hầu bất đắc dĩ Lít mắt nhìn thấy Bạch Ngọc Đường về chuyển chiêu Liên dắt tay Thiên Tôn đưa cho Bạch Ngọc Đường Ngươi tự mình quảng hắn cho ta Mỗi ngày ta đều chẳng khác nào dắt theo một tiểu hài nhi Phiền chết Bạch Ngọc Đường bắt đắc dĩ mè nhìn Thiên Tôn Thiên Tôn lít mắt nhìn ân hầu làm bầm Sau này ta không thèm bác quái với ngươi nữa Ân hầu nhìn trời Đi ăn thịt nướng đi Triển chiêu lôi tay áo thiên tôn cùng ân hầu Mang theo hai người đi về phía trước Đi một đoạn nữa Mọi người lại gặp được Lâm Dạ Hỏa cùng Trúc Thanh Đang rảnh rỗi đi dạo Trâu Lương cùng Long Tiều Quảng Đã an bài xong xuôi thủ vệ Đang đi đến Kim Đình Dịch Quán Để tìm triệu phổ Cùng với Bao Duyên và Bàn Dục để đọc sách đến quán vắng Đang đi ra ngoài hỏng mát một chút Vì vậy, mọi người cùng rủ nhau đến phút mẻ cư ăn thịt nướng Vốn vị chỉ đơn giản là đi ăn một bữa thịt nướng thật ngon Lại vạn lần không nghĩ tới Mọi người sẽ được tận mắt chứng kiến một màn Anh hùng cấu mỹ nhân tuyệt luân đặc sắc Long đồ án, quyển 7, chương 165 Kỷ gây sự, anh hùng cấu mỹ nhân Công tôm một tay dắt tiểu tứ tử, một tay dắt tiêu lương đi tới phút mạn cư Lúc này cũng chính là giờ cơm, cho nên ở phút mạn cư tương đối náo nhiệt, không chỉ trong quán đầy người Ngay cả cửa hàng đồ xiên bên cạnh cũng nhiều người. Công tôn mang theo hai tiểu hài nhi vào trong quán, Thì ngay lập tức có tiểu nhị lên đón. Uy, công tôn tiên sinh, khách quý khách quý a Ngài mang theo hai hài tử đến ăn thịt nướng sao? Công tôn gật đầu một cái, cười hỏi. Còn chỗ không? Còn. Tiểu nhị cười ha he, he dẫn công tôn lên lầu Tiên sinh là bồ tát sống cấu mạng người e Ngài đã tới dù không còn chỗ Cũng phải thêm chỗ cho ngài e Tiểu nhị một miếp lanh lợi Có điều hắn cũng không có nói bậy Thân y công tôn sách Để sớm danh chấn toàn bộ thành khai phong Điều quan trọng nhất chính là Hắn dù là thân y nhưng lại không tham tiền Chỉ cần hắn rảnh bệnh gì hắn cũng chữa cho ngươi bệnh nhỏ như trúng gió sổ mũi nhức đầu bệnh lớn nguy kịch chết người mẹ cho dù là bất cứ bệnh gì chỉ cần thuốc đến là bệnh trừ mặt khác tiểu tứ tử tròn vo mịn mỉm như vậy lại vô cùng khẽ ái gần như toàn bộ người khai phong phủ đều thích bé đương nhiên là sẽ nhiệt tình đối đãi Lên đến lầu hai, quả thật tiểu nhị để dùng hai tấm bình phong chia lại một khoảng trống gần cửa sổ. Tuy rằng không thể bằng được nhẹ giang, thế nhưng cũng yên tĩnh hơn nhiều. Sau đó lại kê thêm một cái bàn cùng ghế. Xong xuôi liền đứng tại một bên bẻo danh món ăn, để hai tiểu hài nhi chọn đồ ăn. Tiểu tứ tự đứng ngồi không yên, tiêu lương ngược lại cảm thấy rất đói bụng. Cho nên giúp gọi luôn kẻ đồ ăn cho tiểu tứ tử, còn không quên dặn dò. Thêm nhiều thì là nha! Tiểu nhị đáp ứng xong liền rời khỏi đó, công tôn còn thật rất buồn bực, hỏi tiểu tứ tử cùng tiêu lương. Tại sao phải thêm nhiều thì là? Ân. Tiểu tứ tử cùng tiêu lương ngẩn mặt lên, làm thế nào để che giấu đây? Nhưng mà Công Tôn cũng chỉ là thuận miệng mà hỏi mẹ thôi. Hắn rót trà cho hai đứa nhỏ, sau đó nhìn xem tình huống bên ngoài. Phúc Mãng Cư đúng là rất gần Kim Đình dịch quán, gần như đối diện. Công Tôn cũng có thể nhìn thấy được kệ mẹ xe bên ngoài dịch quán. Công Tôn không yên lòng mà chờ đồ ăn được dẫn lên. Tiểu tứ tử thì lại cùng trao đổi ánh mắt với Tiêu Lương. Tiếp theo làm sao bây giờ? Lúc này, Tiểu Nhị đã mang theo thịt nướng nóng hổi lên, còn có mấy món hàng thực thanh đạm cùng trà lạnh. Công Tôn đưa tay cầm lên xiên thịt nướng, đã thấy Tiêu Lương cùng Tiểu Tứ Tử lại hình như không có hứng thú lắm với mỹ thực, đang nhìn nhau như trao đổi cái gì đó. Công Tôn có chút khó hiểu. Hai cái tiểu hài nhi này hôm nay làm sao vậy? Công tôm liền dơ hai xiên thịt nướng lên, đưa đến trước mặt hai đứa, hỏi Không ăn e Hai người quay đầu lại, đồng loạt hé miệng mà e một tiếng Hai đứa đột nhiên sững sốt một chút, sau đó đồng loạt cùng mặt lên Ăn ngon nha! Dù sao cũng chỉ là tiểu hài tử mà thôi, cho nên rất nhanh chóng tiểu tứ tử cùng tiêu lương để bị món thịt nướng mê hoặc, cầm lấy ăn ngon lành, hoàn toàn quên mất tiêu, chuyện đứng đắn phải làm. Công tôn lắc lắc đầu, bân chiến tiếp tục nhìn xuống dưới. Chỉ thấy có mấy chiếc mẻ xe rè rè vào vào, hôm nay hẳn là vẫn còn sứ thần các nước khác đến nữa. Tiểu tứ tử ăn gần xong rồi liền nhớ đến chuyện chính Liền đưa tay chọc chọc tiêu lương Tiêu lương suy nghĩ một chút Cảm thấy thịt nướng cũng đã ăn đủ rồi Cũng nên gọi triệu phổ đến để làm anh hùng cấu mỹ nhân đi Cho nên bé liền nói Ăn thật ngon nhé, Ta đi gọi sư phụ tới cùng ăn Tiểu tứ tử gật đầu Công tôm nhìn bé một chút gọi triệu phổ tới, còn biết hắn ở đâu sao? sư phụ ở gần kim đình dịch quán đi, hỏi ảnh vệ là biết ngay mà. tiêu lương nói xong liền đứng lên nói, con đi một lát liền trở lại ngay. nói xong liền nhanh chân chạy mất. công tôn chỉ cần trong chân tiểu tứ tử cũng không cần phải trong chân tiêu lương. Tiêu lương công phu tốt lại lanh lợi, cũng không sợ nói gặp chuyện gì không hay. Vì vậy, công tôn liền cầm khăn lau miệng cho tiểu tứ tử, vừa chờ triệu phổ, cũng đúng dịp hỏi xem có tiến triển gì không. Lúc này, tiểu nhị đã bưng lên một con cá nướng. Công tôn dùng đũa giúp tiểu tứ tử lọc xương cá nướng, lại nghe thấy bên ngoài có tiếng lè lối. Tài nói này tiểu nhị, tại sao bọn họ đến sau mẹ lại được ăn trước? Chúng tài đến trước mẹ vẫn còn phải đợi e. Công tôn ở bên trong tấm bình phong nên cũng không biết tình hình bên ngoài. Dù sao thì hắn cũng không để ý, chỉ đơn giản là gắt ké cho tiểu tứ tử. Bên ngoài lại truyền đến tiếng tiểu nhị giải thích. Ai nha, đại nhân ngài thứ lỗi e. Bọn họ gọi đều là cá cùng thịt nướng cho nên chuẩn bị nhanh hơn Còn ngài gọi lại là vịt quay cùng dê nướng cho nên mới mất công chuẩn bị như vậy a Người cút đi Tiểu nhị còn chưa dứt lời, đã nghe thấy một tiếng hóng Sau đó, ảnh một tiếng, công tôn cùng tiểu tứ tự thấy tấm bình phong cũng đổ nát Mè Tiểu Nghị vừa mới bưng cá nướng lên cho bọn họ cũng bay vào Xem ra là bị người đạp bay Công tôn câu mày Nhìn ra bên ngoài Tiểu thứ tự cũng quay đầu lại nhìn Công tôn vừa nhìn qua Lập tức cũng có chút bất ngờ Kẻ đánh người bên ngoài chính là một ngoại tộc Mè nhìn vào cách ăn mặc Lại là người hồi cốt Công tôn khỉ câu mày Đây chỉ là trùng hợp hay là cố ý Người Hán các ngươi cũng dám xem thường chúng ta Ngươi đó to lớn vẹn vỡ Một cái đẹp này cũng khiến cho tiểu nhị không thể bò dậy nổi Tiểu tứ tự thấy tiểu nhị ngã nằm ngay bên chân mình liền đưa tay đỡ hắn lên Tiểu nhị vịnh cái băng ghế Miễn cưỡng đứng lên Ôm bụng mè kêu ai ái Lúc này, bên trong quán có rất nhiều người, mà bởi vì ở đây rất gần dịch quán, cho nên có một nửa là người Hán, một nửa lại là ngoại tộc. Vì vậy, mọi sự chú ý đều dồn kẻ sang bên này. Chúng ta cũng gọi đồ ăn mà các ngươi làm chậm như vậy. Hắn là người Hán cũng gọi đồ ăn, người lại làm nhanh như thế. Quán của các ngươi rõ ràng là thiên vị người Hán, mà khi dễ chúng ta là ngoại tộc. Còn có e, ta nghe nói đứa nhỏ kia là tiểu vương gia, thì ra là hoàng thân quốc thích, là nhà vương gia nào e? Công Tôn lại hơi ngẩn người, trí nhớ hắn rất tốt, đang nãy kẻ một đường vào đây, tiểu nhị đều là gọi tiểu tứ tử e, không có gọi tiểu vương gia gì. Vì vậy, Công Tôn lại nhìn người hồi cốt kia một cái. Người này Là cố ý gây sự Hơn nữa lại tìm đúng tiểu tứ tự Cùng hắn mà gây sự Nói đến tiểu vương gia Chẳng lẽ đối tượng thực sự Của hắn là triệu phổ Công tôn có chút lo lắng Suy nghĩ xem Làm thế nào để đối phó Cũng đừng mang thêm phiền toái cho triệu phổ Lúc này trưởng quỷ cũng đã tới Thấy có người gây sự Huyên náo điền đến khuyên can Người hồi cốt kia cao lớn thô kệch lại hung thần ác sát, Lại một cướp đẹp tiểu nhị bay lần nữa. Tiểu tứ tử rụt người lại nếp sau công tôn, ngẩn mặt nhìn hắn. Công tôn xoa xoa mặt bé, ý bảo bé đừng sợ. Triều phổ lúc này đang ở khách điếm đối diện Phúc Mãng Cư. Có điều, hắn chỉ mở cửa sổ bên phía Kim Đình dịch quán, Từ sáng đến giờ hắn đều theo dõi chặt chẽ mẹ đến ngày kẻ con quẹ khẽ nghi cũng không có. Vì vậy hắn cảm thấy rất nhàm chán mà ngép dài. Đúng lúc này, chỉ thấy tự ảnh đột nhiên chui vào, một tay còn sách theo tiêu lương. Vừa rồi tiêu lương chạy loan quăng ngoài kim đình dịch quán, bị tự ảnh đang mai phục ở đó phát hiện, cho nên mới chạy xuống gặp. Tiêu lương nói là muốn gặp triệu phổ, Ước ảnh liền dẫn bé tới Ui Triệu phổ đang cầm hỏi tiêu lương Sao người lại tới đây? Ách Tiêu lương vừa nghĩ Nếu muốn anh hùng cấu mỹ nhân Tức là công tôn tiên sinh phải gặp nguy hiểm nha Vì vậy, bé liên một tay chỉ về hướng phúc mạng cư mà nói Công tôn tiên sinh hắn. Triều phổ hơi sững sơ, hỏi Thư ngốc kia làm sao? Gặp nguy hiểm Tiêu lương vừa mới nói xong Triều phổ đã kéo lấy cổ áo bé nhóc đến trước mặt, hỏi Xảy ra chuyện gì? Thư sinh kia đang ở đâu? Phúc mảng cư Tiêu lương vừa mới dứt lời Đã bị nếm ngay cho tự ảnh triệu phụ đã biến mất dàn. Tư ảnh nguẹo đầu cảm thấy buồn bực, khinh công của vương gia tiến bộ sao? Trên nóc nhà, dạ ảnh ghé đầu xuống hỏi, Chuyện gì vậy? Tư ảnh ôm tiêu lương cùng nhau ngẩng đầu nhìn, tiêu lương cũng nguẹo đầu, sau đó cúi đầu xuống nghỉ nghỉ một chút, nói, Anh hùng cấu mỹ nhân cái gì đó e. Nghe tứ ảnh cũng dạ ảnh rất ăn ý mà quyết định từ từ hãy đến Không thể cướp mất cơ hội biểu hiện của triệu phố Mẹ ở bên kia Chuông quỷ đến khuyên người hồi cốt kia bình tĩnh một chút Thế nhưng lại không ngờ mình cũng bị đánh Vì vậy toàn bộ tổ lâu Không khí cũng khẩn trương lên Rất nhiều người bất mãn Tên ngoài tộc này cũng quá phách lối không nói đạo lý chút nào, hình như là cố ý gây chuyện mẹ thôi. Công tôn cau mày đợi chuẩn quỷ té ngã bên cạnh mình dậy bắt mạch cho hắn. Chuẩn quỷ cũng đã lớn tuổi, bị một cước này có khi còn phải nằm dưỡng thương trên giường đến nửa tháng mười ngày cũng nên. Công tôn bất mãn, mà nhìn ngoại tộc kia một cái, ngoại tộc kia trừng công tôn một cái, hóng. Người nhìn cây rắm e, Công Tôn giận Tầm nói Tên hỗn đản này từ đâu tới Nếu là bình thường Với tính cách của hắn đã sớm sổ mao rồi Thế nhưng lần này Hắn còn mang theo kẻ tiểu tứ tử Hơn nữa Đối phương hình như còn có âm mô nào đó Vì vậy Công Tôn đành nhìn xuống Tiểu tứ tử vốn dị Vẫn còn ban khoan chuyện Anh hùng cấu mỹ nhân đây Nếu muốn có anh hùng cấu mỹ nhân, vậy có phải là phụ thân bé cần phải gặp chuyện nguy hiểm không nha? Như vậy cậu cậu mới có cơ hội để cấu e. Vậy chẳng phải bây giờ, chẳng phải là có cơ hội rất tốt để gặp nguy hiểm sao? Có điều hình như cũng chưa có nguy hiểm lắm thì phải. Làm thế nào để càng nguy hiểm hơn đây? Nghĩ đến đây, tiểu tứ tự cũng lấy được dụng khí. Dung âm thanh rất giòn rẽ mà nói một câu Đúng nha, đang nhìn cái rắm đó Chị chồng nhảy mắt, toàn bộ lầu hai ở phút mẻn cư đều im lặng như tờ. Công tôn kinh hải mà nhìn tiểu tứ tử, tầm nói Đứa nhỏ này có phải bị mập nhẹ hẳn không? Phốc, lúc này cũng không biết ai là người Phóc đầu tiên Thế nhân toàn bộ tổ lâu ngày sau đó đều cười vang, toàn bộ khách nhân đều cười cái tên hồi cốt đó thật ngu xuẩn. Tên hồi cốt kia gương mặt đỏ bưng, trơn mắt mẹ nhìn chầm chầm tiểu tứ tử. Tiểu hổn đảng người nói cái gì? Tiểu tứ tử suy nghĩ một chút, nhớ tới lần trước công tôn có nói què với bé, muốn chọc sợ người khác. Cách tốt nhất chính là học cách nói chuyện của Âu Dương Thiếu Trinh. Vì vậy, bé liền nhớ xem Âu Dương Thiếu Trinh có nói câu kinh điển nào không. Vừa nghĩ đến bé đệ nhớ ngay ra một câu, vì vậy mở miệng. Trên đầu ngươi đang đội mũ xanh nghe, ngốt! Tiểu tứ tử còn chưa nói xong, công tôn liền nhanh chóng che miệng bé lại. Kinh hãi mà nhìn nhi tử mình, tầm nói. Xong rồi, xong rồi. bí mập nhà hắn hình như ăn thịt nướng hỏng bụng mất rồi. Nếu không nhất định là bị quỷ nhập rồi đi. Thật ra thì tiểu tứ tự cũng không có hiểu đầu đội mũ xanh nghĩa là cái gì. Có điều, mỗi lần Âu Dương Thiếu Trinh nói câu này là đều khiến cho đối phương nổi trận lôi đình. Mà lúc này lại trùng hợp như thế. Người này mặc y phục lìa luyệt. Trên đầu lại còn quấn một lớp thăng chẳng khác nào cái mũ Còn có kẻ hoa văn màu xanh nữa Lúc này, mọi người trong lầu càng vui vẻ hơn Đồng thời, mọi người đều cảm thấy Nhìn người không nên chỉ nhìn diện mạo thôi A Đừng nhìn tiểu tứ tử bên ngoài chỉ làm một bí mập mẩm mỉm Không ngờ lại lợi hại vậy Chẳng trách sao triệu cổ lại muốn nhận bí làm nghĩa tử an Công tôn chi lại miệng tiểu tứ tử Cũng biết được chuyện lớn không xong rồi Tên hồi cốt hung hãng kia Đã bắt đầu sẵn tay áo lên rồi Công tôn vội vàng bảo vệ tiểu tứ tử Tâm nói Ngươi ngàn vạn lần đừng có làm tổn hại con ta nha Cúc con mẹ ngươi Ngươi hồi cốt kia nhấc chân muốn đẹp tới Tiểu nhị trong điếm đều nhanh chóng tiến lên ngăn cản Tâm nói, nương A, một cước này nếu đạp trúng tiểu tứ tử, cổ vương gia nhất định hủy khách điểm của bọn hắn mất. Còn nếu đạp trúng công tôn tiên sinh cũng không xong A, đó là chủ bộ của khai phong A. Có điều, một cước này cũng không đạp trúng được tiểu tứ tử, cũng không đạp trúng được công tôn, mê đã bị một hắc ảnh từ bên ngoài bay vào cản lại. Đại hán người hội cốt kia liền bị nhấc lên, niễm ra ngoài. Mọi người liền nghe cửa sổ, anh một tiếng thật lớn. Sau đó, đi nhìn thấy triều phổ đẹp một cước lên bệ cửa sổ, quát xuống dưới lầu. Người không muốn sống nữa sao? Ngay cả người của ông đây cũng dám động đến. Mà cách phút mãn cư không xa, đám người triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đang đi tới. Nhìn thấy rõ ràng một màn này. Triển Chiêu Sơ Sơ câm nói: "Gì? Đó không phải là Triệu Phổ Sao." Ừ. Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, ném người xuống. "Ai nha." Ban dục xoa cổ, "Tiểu tử kia có tí chết không a?" Xem ra là không, cái mông chạm đất trước mà. Bao Duyên cũng tò mò tiến đến xem. Tâm tình Vương gia hình như không tốt a. Châu Lương cảm khái, đồng thời cũng chú ý đến y phục của người đó, quyền mắt a. Đó không phải là sứ giả hồi cốt xích hắc mê sao? Đúng vậy. Châu Lương cũng nhớ ra. Cũng không hiểu triệu phổ làm vậy là vì tra án hay là chuyện gì khác Tại sao lại trực tiếp ném người ta xuống Xích hắt mê ngã xuống thân mình đều ê ẩm, đầu óc choáng ván Triệu phổ quay lại, trước tiên kiểm tra tình trạng của công tôn cùng tiểu tứ tử Thự ngốc, hắn có động đến người không? Triệu phổ liên kéo công tôn lại, xoay qua xoay lại nhìn một cái Tè đi làm thịt hắn Người đừng có kích động Công tôn thấy triệu phổ lo lắng như vậy Cũng có chút ngại ngùng Vương gia, người để tới Tiểu nhị vừa mới bị xích hắc mê kia đánh cũng khó chịu Tâm nói, mấy tên ngoại tộc này thật quá phách lối Đang ở tại thai phong phủ lại còn giễu vỏ dương oai Vì vậy liền tố cáo với triệu phổ. Mấy người ngoại tộc đó ngày nào cũng đến gây sự. Công tôn câu mày. Hắn mấy ngày này đều tới sao? Đúng vậy. chuẩn quỷ cũng gọt đầu Mấy ngày trước hắn còn lật cả một bàn tiệc rượu. Đuổi hết khách nhân của chúng ta đi. Hôm nay lại tập kích tiên sinh cùng tiểu tứ tử. Còn đánh trọng thương tiểu nhị mỗi ngày đều sinh sự a e. Công tôn khỉ tâu mây, Hồi cốt cũng không phải là hùng mạnh gì, vô luận là binh lực, quân tài lực, quốc lực đều kém xa lưu quốc và Tây Hạ. Mẹ hai nước kia cũng không dám dương oai ở địa bàn của Tiểu Phố. Xem ra sứ giả Hồi cốt ngay quả thật có mưu đồ gì đó. Có điều lại nói tới, Công tôn nghĩ tới đây. Lại ôm lấy tiểu tứ tử Tiểu tứ tử Tiểu tứ tử vội vàng chui vào trong ngực triệu phổ Công tôn lôi bí không tha Muốn đánh mồng bé Ai dạy con nói những lời vô lễ như vậy Tiểu tứ tử biểu môi Triệu phổ liền đem tiểu tứ tử cướp về Ai là hắn tà không đúng Người mắn nhi tử làm gì Công tôn đưa tay kéo lấy triệu phổ Tất cả đều tại ngươi Triệu phổ sửng sốt Tiểu tứ tử liền ôm cổ triệu phổ mà quệt miệng bí cảm thấy hôm nay mình nhất định bị phụ thân đánh mong rồi Có điều ban này cũng coi là cậu cậu để anh hùng cố mỹ nhân A Không biết phụ thân có thích cậu cậu giúp nào không nha Triệu phổ ôm tiểu tứ tử khó hiểu Sao lại trách ta? Người không dạy nó chút kỳ quái nào Tại sao nó lại nói chuyện y hệt một tên lô manh như thế? Công tôn tức giận Chiêu phổ ôm tiểu tứ tử Nhi tử ta đương nhiên là phải giống ta rồi Đó là nhi tử của ta Công tôn nhấn mạnh Ai không phải đều là ta cả sao Hai ta là một cùng nhau nuôi mẹ triệu phổ vỗ vỗ công tôn mọi người trong tổ lâu lại tò mò đây chẳng phải là hai người trong nhà cãi nhau vì nhi tử sao quan hệ của cậu vương gia cùng công tôn tiên sinh là thế nào tiểu tứ tự ngẩng đầu nhìn triệu phổ vừa rồi cậu cậu nói là muốn cùng phụ thân nuôi bé nha vậy chẳng phải là nương sao Thân thần tiểu tứ tự cũng vì vậy mà vui vẫy lên. Lúc này ở lầu dưới, đám người của Trĩ Chiêu cũng đã đến cửa của Phúc Mãn Cư. Lại thấy cách đó không xa, một đám người khác cũng đến. Mỗi người đều có vóc dáng cao lớn, thần tình dữ tợn, trên tay còn cầm kẻ binh khí. Mae ở phía sau còn có mấy người cũng đang đi tới. Đám người này thu hút sự chú ý của bọn chuyển Chiêu. Phía sau cũng có ba người, hai lẻo đầu, hai mắt hậu thân, nhìn qua cũng biết là cao thủ. Mà vị đi phía sau cùng kia, chính là người tối hôm qua đụng phải trong rừng cây. Thiên Tôn và Bạch Ngọc Đường cùng nhận ra được, đó chính là Đồng Linh. Những người đi phía trước chính là đội hộ vệ của sứ xã Hồi Cốt. Bọn họ nhanh chóng chạy đến, đỡ xích hắc mê lên, hỏi... Vương gia, ngài không sao chứ? Thếm ngươi chuyện chiêu nghe rất rõ Vương gia sao? Ai? Xích hắc mê đỡ eo Cũng đứng lên không nổi Lần nghe nay cũng khiến hắn lúng túng Cũng thật may là hắn không có sao Là kỳ nào đánh liếng ta? Sích hắc mê cũng đã hồi phục tinh thần lại Ngấn mặt lên trời hóng Triều phổ nghe được động tĩnh bên dưới Liên đến cửa sổ nhìn xuống Đám người chuyển chiêu cũng ngẩn mặt lên Vườn ra, có chuyện gì vậy? Một lão đầu bên cạnh đồng linh tiếng lên Hỏi xích hát mê Kỵ nào tập kích ngươi? Mà lúc này, công tôn cũng ôn tiểu tứ tử Ghé ra bên ngoài nhìn Xích hát mê chỉ tiểu tứ tử Tên tiểu hỗn cầu đó mắng chửi ta Tất cả mọi người đều ngẩn mặt lên nhìn Một lát lâu sau, Bạch Ngọc Đường hỏi triển chiêu Hẳn chị tiểu tứ tử sao? Ừ, triển chiêu gật đầu một cái Là tiểu tứ tử Thiên tôn tò mờ nhìn ân hầu Hẳn mắng tiểu tứ tử là tiểu hỗn cầu ân hầu cũng gật đầu. Đây là thể loại gì e? Trâu lương lại câu mày. Người đánh hắn lẹ vươn ra, sao lại mắng tiểu tứ tử? Bàn dục và bao duyên thì lại nhìn nhau một cái. Cái đó trọng điểm chẳng phải là cái câu tiểu tứ tử mắng hắn sao? Tiểu tứ tử mà lại mắng chửi người. Như vậy thì tiểu tử kia hẳn là phải hư hỏng biết bao e. Không chỉ có bao duyên cùng bàn dục, mẹ tất cả mọi người từ trong ra ngoài cùng những người bao vây quanh tiểu lâu đều có chung suy nghĩ. Tên này xấu xe đến thế nào mẹ phải để cho tiểu tứ tử mắng? Sắc mặt triệu phổ lại vô cùng bất thiện, công tôn lại một mật kéo hắn lại. Hắn cũng tức giận, thế nhưng cũng không thể trúng phép khích tướng được. Bên tiểu hỗn cầu đó, có mẹ sinh mẹ không có che dạy, Xích hắc mê vẫn còn tiếp tục nói, chẳng qua là hắn còn chưa có nói hết lời, để bị một bình trà từ trên ném xuống, đập ngay vào mặt. Công tôn đã lặng lẽ đưa tiểu tứ tử cho triệu phổ từ bao giờ, biển tay éo lên. Người con mỹ nó, có ngon nói lại lần nữa coi. Khuế miệng triệu phổ cũng giật giật, Vừa rồi còn nói mình phải nhẫn nại Không được trúng kế khích tướng mẹ Tè đầy nói Tiểu hỗn cầu kia Ai nha Xích hắc mê chưa dứt lời Đã bị một bóng đen từ sau đầu phóng lên Đẹp một cước Hiện hẳn lăn quay dưới đất Chỉ thấy tiêu lưu không biết Từ đâu bay tới Sau khi đem xích hắc mê đẹp lăn xuống đất Liền nhấc chân lên tiếp tục Đẹp đẹp đẹp Ngươi ngon thì lặp lại lần nữa Ngươi còn dám lặp lại ông đây lột da ngươi Mấy thị vệ kia vừa nhìn thấy tiêu lương đẹp trụ tự của mình Muốn tiến lên bắt lại cổ áo sâu của tiêu lương Có điều tay hắn còn chưa có đưa qua Đã bị một người ngăn lại Bọn chúng vừa ngấn đầu để nhìn thấy lâm dạ hỏa không biết từ lúc nào để ngón đến Lỡn mẹ dám bắt nạt nhỏ sao Vừa nói, hắn vừa một cướp đạp bay mấy thị vệ kia Mấy thị vệ khác định tiến lên Châu Lương lại đem tất cả niếm bay ra hết Một lão đầu tiến lên phía trước Còn chưa kịp ra tay hạ thủ Long Kiều Quảng đã chắn trước mặt hắn Một người khác định đánh lén Long Kiều Quảng Âu Dương Thiếu Chinh cũng đánh ra Cuối cùng, Đồng Linh liền tiến đến phía Tiêu Lương Hình như là muốn cướp lại xích thắc mê, thế nhưng trước mắt hắn lại hoáng lên một cái, triệu phổ rơi xuống. Đồng Linh nhìn triệu phổ một chút, nghe, thì ra là cổ vương gia e Lúc này, Đồng Linh cũng không có mang mặt nạ có đeo vẫn mặt hắc y, còn đeo một chiếc khăn đen chi mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt. Xung quanh mắt lại không có ít vết bóng trong cũng thật dọa người Ngưỡng mộ đã lâu đại danh của cổ vương gia Đông Linh vừa nói xong để đánh ra một chưởng. Triệu phổ vung tay lên, nội kinh liền vung lên Sau đó mở ra một ngọn lửa trong bàn tay Đồng Linh hơi sửng sờ Triệu phổ cười lạnh một tiếng Lửa đối với ông đây vô dụng thôi Vì vậy, triều phổ cùng đồng linh cũng đánh nhau Mà lúc này, trong tổ lâu người Hán cùng ngoại tộc cũng đánh nhau Trên đường, người Hán cùng ngoại tộc cũng thay nhau cổ vũ hai bên Cuối cùng cũng đánh thành một đoàn Quan binh canh giữ kim đình dịch quán cùng những thị vệ ngoại tộc cũng đánh nhau Quân hoàn thành giúp duy trì trật tự dân chúng xung quanh cũng náo loạn lên. Vì vậy, từ cửa Kim Đình dịch quán cho đến Phúc Mãn Cư, mọi người đánh nhau vô cùng náo nhiệt. Thiên tôn cùng Ân hầu thì chạy đến một bên mua thịt nướng ăn. Triển Chiêu đứng giữa đám người, nhìn bên này những người bình thường đánh nhau loạn cào cào dưới đất, cùng bên kia đám cao thủ đánh nhau lẹo nhéo trên trời. Liền hít sâu một hơi Mí mắt lại không ngừng giật Bạch Ngọc Đường vẽ mặt Rất đồng tình mè nhìn triển chiêu một chút Triển chiêu lại đột nhiên mở mắt ra Không còn kịp biểu hiện nữa rồi Bạch Ngọc Đường đỡ trán Sao lại loạn thành như vậy chứ Tiểu tứ tự ở trên lầu Che miệng mè nhìn mọi người ở bên dưới Đánh nhau như tôm nhảy lo choi hỏi công tôm Phụ thân, làm sao bây giờ eh? Công Tôn dở khóc dở cười nói: thầy là phụ thân dẫn con về thiệu Hưng phủ đi. Mẹ ở dưới lầu, Lâm Dạ Họa bất mãn mà nhìn Châu Lương đang tranh mất trận đánh của hắn. người làm cái gì thế? Châu Lương đẹp một tên thị vệ, đem Lâm Dạ Họa đẩy sang một bên đừng cho bọn họ đụng phải ngươi, bọn chết. Lâm dạ họ nháy mắt mấy cái, nghe thật lọt tai e. Tiêu Lương vẫn tiếp tục mề đẹp xích hát mê. Ai cho ngươi mắng cận nhi, cho ngươi dám mắng cận nhi này? Tiểu Tứ Tử ôn công tôn mè nháy mắt mấy cái, tầm nói Tiểu Lương Tử như vậy có tính là anh hùng cố mỹ nhân không e. Đồng Linh thì vừa đánh vừa hỏi triệu phổ Cổ vương gia vì sao lại đánh sứ rẻ hội cốt Hắn dám động đến thượng ngốc cùng nhi tử ta, ta đường nhiên đánh hắn Triệu phổ còn trả lời rất thẳng thắn Những người mới vây xem cũng không hiểu rõ ngọn ngành Chỉ thấy mọi người đánh như vậy Lại nghe triệu phổ nói gì me Thượng ngốc cùng hại nhi Nghe khẩu khí sao mẹ giống người là nói Lão bà ta cùng hại như vậy Tất cả dừng lại cho ta Lúc này, mọi người liền nghe thấy trong không trung có người hét lớn Bọn trâu lương ở bên dưới cũng đã sớm đánh xong Đều đem máy cao thủ hồi cốt kia đánh cho nằm bẹp dậy không nổi Mẹ bách tính bình dân vẫn còn đang rằng co Thế nhân vừa nghe được tiếng hét này đều dừng lại ngẩn đầu lên xem bên trên Chỉ thấy trên nóc nhà, triển chiêu đứng đó, chỉ một ngón tay Về nhà ăn cơm cho ta, không cho phép đánh nhau Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều đứng yên bất động chẳng hiểu gì Một lát sau, lại đánh tiếp Triển chiêu nhìn trời Lúc này Bạch Ngọc Đường đột nhiên lại nói một tiếng Bào đại nhân tới Ế Chỉ trong chớp mắt Ở giữa chỉ còn lại mấy người của triệu gia quân Cùng người của đoàn sứ xã hồi cốt Những người khác đều chạy vào trong đám dân chúng đàn vay xem xung quanh Triển chiêu cố gắng giữ chặt hai bên mé mình Tự nhủ Phải tỉnh táo ạ Ân hầu cùng Thiên Tôn lúc này cầm một chuỗi thịt nướng, vừa gặm vừa tán thưởng. Vẫn là Ngọc Đường có biện pháp A, dĩ nhiên người có uy nhất phải là Bao Đại Nhân A. Hắt gì? Trong hoàng cung, Bao Trận đang cùng bác Vương Gia sửa sang lại danh sách các sứ giả, đột nhiên lại hắt hơi một cái. Lúc này, Vương Triều Mẹ Hán vội vẽ chạy vào. Đại nhân, không xong rồi, ngoài cửa kim đình dịch quán có người đánh nhau. Ai đánh nhau? Bao trận khó hiểu. Nhìn qua cũng có đến mấy trăm người. Vương Triều nói một câu khiến bao trận hít một ngụm lạnh khí. Có điều lúc này cũng để giải tán hết, nhưng mà còn có hai người đang đánh nhau và rất nhiều người vây xem. Vương Triều nói. Ai đang đánh nhau? Bác Vương Gia tò mò Cổ Vương Gia cùng một sứ giả hồi cốt Có lẽ là người hôm qua truyện đại nhân đụng phải bao chuẩn câu mày Cái gì? Tại sao lại đánh nhau? Hình như sứ giả xích hắc mê trước đó đã xung đột cùng công tôn tiên sinh, cùng tiểu tứ tử Sau đó xích hắc mê còn mắng tiểu tứ tử Vương Triều cũng có chút nghiêng về tiểu tứ tử. Có điều nghe tiểu nhị trong quán nói, mấy ngày nay xích hắc mê đều đến phút mảng cừ quấy rối. Bác Vương Gia câu mày, một sứ giả sao lại có thể đến khách sạn gần Kim Đình dịch quán quấy rối được, lại còn giữa ban ngày ban mặt nữa. Có chút kỳ quặc, Bao chuẩn nói với bác Vương Gia, chúng ta đi xem một chút. Me lúc này, trên bãi đất trống trước cửa phúc mạn cư triệu phổ cùng Đông Linh mọi người đứng một bên rằng coi nhau. Đông Linh nhìn triệu phổ một chút rồi nói: nếu như đại nguyên soái của binh mã đại tống lại bị bại bởi một sứ giả của một nước hồi cốt nho nhỏ, ta sợ là căn cơ của đại tống triệu sẽ bất ổn e. Không bằng cử vương gia nhận lỗi một cái là được, chúng ta cũng không cần đánh nữa. Lúc này, Triều Chiêu vừa mới trở lại bên cạnh Bạch Ngọc Đương, quyết định không thèm để ý những chuyện này nữa, cứ lên lầu ăn cơm là được. Nhưng mà vừa nghe thấy những lời này, liền quay đầu lại, nhìn Bạch Ngọc Đương. Cùng lúc đó, mọi người trong lòng cũng đã hiểu được, Tìm ra xích hắc mề quấy rối Mục đích chính là muốn để cho đồng linh đánh nhau với triệu phổ một trận đi Đúng là triệu phổ không thể thua Hơn nữa trận này cũng không thể không đánh Mà đánh nhưng lại nhất định phải đánh thắng Có điều công phu của đồng linh có kèo không chưa nói Nhưng lại rất tè Trên lầu, tiểu tứ tự ôn cổ công tôn Nhỏ giọng hỏi Phụ thân, có phải tiểu tứ tử đã gây họa rồi không? Công tôn nhẹ nhàng sờ đầu bé Thật ra thì, mọi chuyện không hề liên quan đến con Có người muốn gây phiền toái cho triệu phổ Cho dù con không làm gì thì chuyện này sớm muộn cũng xảy ra mẹ thôi Dĩ nhiên Công tôn bổ sung một câu mắng chửi người là không tốt Tiểu tứ tự gọt đầu một cái Công Tôn nói xong Liền đem tiểu tứ tự đặt sang một bên Hít sâu một hơi Tiểu tứ tự khó hiểu nhìn công tôn Lại nghe thấy công tôn hướng xuống dưới lau Mà hét một câu Triệu phổ Tất cả mọi người đều ngẩn đầu lên Ngay cả triệu phổ cũng không hiểu Mà ngẩn đầu lên nhìn công tôn Tầm nói thư ngốc này lại muốn mắng tuổi ngươi hay là cái gì nữa sao? bên dưới mọi người đều yên lặng như tờ chỉ nghe thấy công tôn sâu kính mè hít một hơi nữa sau đó chỉ về đám người hồi cốt mè nói tên đó sinh sự vô phép vô thiên lại còn mắng nhi tử chúng ta đánh hắn hắn nhi tử cùng nhau nuôi thua không cho nhi tử nhận ngươi công tôn nói xong Trong khách điếm, ngoài khách điếm, mọi người vây xem lại ôm eo, khoảng trái đệ nổ tung. Nhi tử chúng ta e! Công tồn tiên sinh nói cùng nhau nuôi nhi tử sao? Ai nha, còn nói đánh cho đám người hội cốt một trận e! cậu vương già không thể thua nha! Đúng e, đánh hắn! truyện chiêu có chút bận tâm, hỏi Bạch Ngọc Đường như vậy có khiến cho hắn lo lắng không? Bạch Ngọc Đường quan sát Triệu Phổ một cái nói: hắn không có vẻ gì là lo lắng kẻ. Mẹ nhìn lại Triệu Phổ lúc này, chị thấy hắn đột nhiên khép miệng một cái, sau đó cười đến răng cũng lộ hết ra ngoài. Mẹ giơ tay lên chỉ về hướng công tôm, không cho phép người đổi ý e. Hắn cùng nhau nuôi Nhi Tử. Công Tôn gọt đầu một cái, Triệu Phổ lại quay đầu lại lần nữa, đưa tay ra. Tự ảnh Tự ảnh liền nhanh chóng ném Tân Đình Hầu cho Triệu Phổ. Đồng Linh chỉ thấy Triệu Phổ đột nhiên âm hiểm mà nở nụ cười nói Vậy thì ta cũng không thể thua e, nếu không Nhi Tử cũng không có nhận ta nữa. Đồng Linh câu mày triệu phổ hình như rất khác so với ban nãy. triệu phổ lại đột nhiên nghe thấy trâu lương ở phía trước nói Phát điên rồi! Long Kiều Quảng cũng gật đầu Thật sự là điên rồi! Âu Dương Thiếu Chinh biểu môi Lúc này là điên hoàn toàn rồi còn gì? Triển chiêu khó hiểu mà nhìn phía trước một chút Lại nhìn Bạch Ngọc Đường Lúc này lại nghe thấy tiêu lương ở bên cạnh hình như đang suy nghĩ gì đó mè tới một câu Ai nha, không nương cùng thuần khí tư nhiên thật sự rất hữu dụng e <cười> Bé vừa nói xong, chuyển chiêu liền bị nghẹn thịt nướng, đậm đắm ngực Bạch Ngọc Đương cũng nghĩ nghĩ, sầu đó hiểu ra Chẳng lẽ mọi người cũng ngồi trồn hỗn xuống hỏi tiêu lương Cái gì mà hồng nương với kẻ thuận khí tự nhiên e Tiêu lương nghĩ nghỉ một chút Sau đó liên chỉ triển chiêu Nói chuyển đại ca ra chủ ý cho tiểu tứ tử đó Nói là đến quán thịt nướng cùng anh hùng cấu mỹ nhân Mọi người đồng loạt qua đầu lại Chỉ thấy triển chiêu xoay người đang chuẩn bị chạy Bạch Ngọc Đường xoay tay lại kiểu hồng hắn Ôm yêu không cho hắn chạy Lại vừa than thở Nông Đồn Án, quyển 7, Chương 166, Chí Cương, Chí Mảnh Công Tôn ôm tiểu tứ tự đứng ở lầu 2 phút mảng cư mẹ nhìn cục diện hai người rằng co bên dưới triêu phổ nhận lấy Tân Đình Hầu, nhìn người nọ đối diện một chút Bảo cái tên Sứ giả hồi cốt vốn đã bị Thiên Tôn cùng Bạch Ngọc Đường nhận ra là một cố nhân kia Cũng không có nói họ tên hắn là Đồng Linh Mà chỉ đơn giản từ trong tay áo móc ra một vật vừa nói Xích dạ Đương nhiên là triệu phổ chưa từng nghi qua Thế nhưng, hắn nếu đã béo danh rồi thì có thể đánh Mặc kệ tên hắn là gì Chuyển chiêu nhỏ giọng hỏi Bạch Ngọc đường Có phải nhận lầm hay không? Bạch Ngọc Đương câu mày lắc đầu một cái Không rõ lắm, cũng quá lâu rồi mẹ Ân hầu cũng nhìn Thiên Tôn Thiên Tôn sờ sờ căm trí nhớ của hắn vốn dĩ cũng không tốt Lúc này lại càng không rõ Mẹ lúc này, trong đám ngươi lại kinh hô một tiếng Nhìn lại, chỉ thấy xích dạ lấy từ trong tay áo ra một vũ khí giống như một thanh thiết tiên Nhưng cũng không biết xích dạ kia làm thế nào Thanh thiết tiên này vừa mới bung lên để bùng cháy Quay một vòng trên không trung, lửa bắn ra bốn phía Đám người bay xem vội vẻ lùi lại Bọn chuyển chiêu cũng câu mày Sau đó liền nghe thấy phía trước đã có người khai sòng cực tiên Âu Dương Thiếu Chinh liền ngay lập tức hô lên một tiếng Tè tới Tất cả mọi người đều cúi đầu mà nhìn mấy vị đại tướng quân kia Chính lúc này lại nghe Long Kiều Quảng tới một câu Thì ra là một trò tạp kỷ ngoạn nháo mẹ thôi Châu Lương cũng gật đầu với Âu Dương Thiếu Chinh Mẹ nhìn lại Triệu Phổ lúc này Quấy miệng cổ vương gia cũng đã co giật kịch liệt, tâm nói nương nói chú làm nửa ngày thì ra lại là một tên giang hồ mái nghệ e sách già quan sát triệu phổ một cái, nhắc nhở Cổ vương gia, người nhất định phải đánh sao Triệu phổ thiêu mi một cái, đưa tay nhấc tân đình hầu lên, chỉ vào mặt hắn, nói Dài dòng Đám người lại lui về phía sau một chút Triều phổ dơ lên thanh đao tân đình hầu còn nặng hơn cả một người lớn Vậy me hắn lại làm như là nhấc lên một chiếc đũa vậy Thật quá đáng sợ Để như vậy, các người nên lui về phía sau đi Xích dạ nói xong liền vung tay hướng ra bên ngoài một cái Oành một tiếng, một vòng lửa liền vây quanh hắn cùng tiểu phổ ngăn cách với những người vây xem xung quanh Mọi người liền kẻ kinh rồi rít chạy lui về phía sau Có một tiểu nhị dùng nước hấp vào trong lửa Thế nhưng điều kỳ quái là lửa cũng không có bị dập tắt Ai nghe, hỏa yêu e Cũng không biết là ai vừa mới kêu lên một tiếng khiến cả đám người lại cùng kéo nhau lui ra một đoạn nữa Ngay cả người ở phúc mạng cư cũng chạy mất Mà lúc này Ở gần vòng lửa chỉ còn lại đám người bọn chuyển chiêu Trên lầu hai còn có tiểu tứ tự cùng công tôn Cùng với tiêu lương đang ngồi trên lan can lắc chân Chân mày triệu phổ cũng nhướng lên, cười khan Người cảm thấy tạ đầy sợ lửa sao Sức dạ chi mặt cho nên không thể nhìn thấy được biểu tình của hắn Thế nhưng cũng có thể nhìn được Cặp mắt đang nhiêu lại Cậu vương gia có sờ lửa hay không ta đây cũng không biết Ta chỉ biết là Lửa của ta hôm nay có thể đốt cháy Được định hải trăm của tống triều <cười> <cười> Triều phổ ngửa mặt cười lớn Cười Trâu lương mở miệng Đúng vậy Âu dư thiếu trinh gật đầu Long kiều quẹn lại nhắc lại Cười, lại cười nữa. Chỉ thấy triệu phổ liền đem tân đình hầu cắm xuống mặt đất, thanh đao lập tức cắm luôn một nửa xuống lòng đất, sau đó hắn vung tay lên một cái. Mè nhìn lại lúc này, vòng lửa trên mặt đất đã tắt ngắm. Tất cả mọi người đều có chút cảm thấy ngoài ý muốn, ngay cả triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng theo bản năng mà nhìn nhau một cái. Lâm dạ hỏa sơ căm, lầm băm Chẳng lẽ? Thiên tôn cầm xiên thịt hỏi ân hầu Thế nào? Ơn Ân hầu cắn sâu thịt bè gọt đầu một cái Cũng rất lâu rồi không gặp Bàn dục cùng bao duyên đều hỏi thiên tôn cùng ân hầu Vừa rồi vương gia sử dụng là công phu gì á? Chẳng qua là chỉ múa may một chút nội lực mẹ thôi Ân hầu nói Chỉ chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu Quả nhiên, có điều nội lực này vô cùng khác biệt với người khác Thật là nội lực vô cùng cương mãnh Túc Thanh nhìn không được mẹ than thở Đây là nội lực gì? Thiên Tôn nói Nội lực của triệu phổ là đặc trưng sư môn, đó là cương mảnh nội lực độc nhất vô nhị. Cương mảnh nội lực sao? Bạch Ngọc Đường Câu Mây Sư phụ của triệu phổ chính là... Một người điên a Âu Dương Thiếu Chinh quay đầu sang nói, lại khẽ miễn cười một cái, nói Các người có biết tại sao hắn lại bị gọi là hội mắc tù la không? Bởi vì có mắt màu xám sao? Chuyển chiêu nói Đúng một nửa trước, còn một nửa sau Tại sao lại gọi là tu la mà không gọi là cái khác? Long Kiều quảng hỏi Mọi người liền cứ thế mà hai mặt nhìn nhau Bởi vì người điên kia đem hắn nỉm vào trong lòng đất Hắn phải dùng hai tay của mình bò lên trên Âu Dương nói Cái động kia sâu không thấy đáy, sau khi hắn bò lên toàn thân đầy bụi, trong chẳng khác nào tu le vừa mới bò ra từ trong địa ngục, trông vô cùng kinh khủng. Người điên kia lại cứ thế mè nếm hắn xuống mấy trăm lần, chờ đến khi hắn không còn cách nào có thể nếm hắn xuống được nữa, người điên kia mới đi mất. Chuyến chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt, sau đó hai miệng đồng thanh. Bình khư. Ơn hầu cùng Thiên Tôn gọt đầu. Triệu phổ gặp được tên điên đó, quả thật là một người điên thực sự. Có điều, hắn cũng chính là người nắm giữ tinh túy của cương mảnh nội lực cao nhất. Đây chính là một cao thủ tuyệt đỉnh. Vậy thì, cương mảnh nội lực là khác tinh của chí hỏa nội lực sao? Lâm dạ họa có chút hưng phấn, ngồi trên một con sư tử đá bên cạnh. Rất duyên tâm nhìn tình huống bên kia Bàn dục cùng bao duyên cũng không hiểu Có điều nghi có vị rất lợi hại nha Thiên tôn cũng gật đầu một cái Vậy chuyển đại ca cùng bạch đại ca thuộc loại nội lực nào? Bao duyên hỏi Cả bọn lâm dạ hỏa nữa Nội lực bình thường sẽ phân không ra được thuộc tính Nhất định phải luyện đến tuyệt đỉnh cao thủ mới thấy được Hơn nữa còn phải căn cứ theo sư thừa danh môn nữa Ngọc Đường là người của Phái Thiên Sơn ta Nội lực của ta chính là trí hàn chính tông Cũng chính là băng nội lực Bây giờ người có thể đạt đến được thuộc tính băng nội lực của Phái Thiên Sơn Cũng chỉ có Ngọc Đường thôi Thiên Tôn Sơ Căm Con cảm thấy rất tự hào Mặt khác Công phu nội gia của phái tiên sơn cũng là thuần chính nhất Đây chính là lý do tại sao Ngọc Đường lúc nào cũng có thể sử dụng trí hàn nội lực Nhưng lại không hề lạnh như một cây băng nghe, Bao duyên cùng bàn dục gật đầu Mặc dù vẫn không hiểu nhưng cũng cảm thấy vẫn rất lợi hại Lâm dạ hỏa là đồ đệ của vô xe Ân hầu nói tiếp Vô phong là đại diện cho trí nhu chân khí, cũng chính là thủy nội lực quan trọng nhất chính là vô, vô hình, vô phong, vô ảnh, hơi thở dung hòa với làn gió lay động, đây cũng chính là nguyên nhân tại sao hắn lại có thể luyện thành vô phong chướng. Hiện nay trên Giang hồ người có nhu nội lực ngoại trừ Lâm Dạ Hỏa còn có Hồng Cửu Nương. Ê Bao Duyên cùng Bàn Dục cũng rất hiếu kỳ. Hồng Di cũng biết vô phong trưởng sao? Ân Hầu lắc đầu một cái. Hai người đó luyện cùng loại nội lực nhưng lại là hai loại võ công khác nhau, sự môn không giống, cẩu nương luyện ở trong nước, cho nên các ngươi mới thấy cả ngày nàng ta cứ mềm oặt như một con cá vậy, gặp người nào là tựa vào người đó. Đúng à. Hai người gật đầu e, gật đầu e, lại hỏi tiếp. Vậy chuyển chiều thì sao? Vậy chuyển chiều thì sao? Thật ra thì không phải tất cả mọi người đều chỉ có một loại thuộc tính nội lực. Thiên Tôn nói Có một loại nội lực lại là tập hợp của tất cả các loại nội lực mà luyện thành. Đại đa số cao thủ dạng này nội lực vô cùng hỗn độn, đều có những sở trường riêng. Hơn nữa nội lực lại vô cùng thâm hậu, có thể chống lại cả mấy loại nội lực chính tông khác. Mà nói đến người đạt được cảnh giới tối cao của loại hỗn nội lực này chính là vị này đây. Vừa nói liền vừa chỉ Ân Hầu. Ân Hầu Thiêu Mi cười một tiếng. Cũng giống như ngựa A, có loại thuần huyết nhưng cũng có loại tạp trụng hỗn huyết a. <cười> Bàn dục và bao duyên nhìn nhau một cái Thiên tôn đưa tay chi lại miệng ân hầu Nói cho hai người nghe Đừng nghe tên này nói càng Hẳn về truyện tiểu miêu có thể chất vô cùng đặc biệt Có thể nói là thiên phú dị bẩm Người có chí hạn nội lực bình thường Đều không thể luyện thêm chí hỏa nỗ lực Thế nhưng hai người bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng Mà có thể cùng lúc luyện tất cả Thể chất này căn bạn sẽ không bị tậu hỏa nhập ma. Bao Duyên cùng bàn dục cũng phải hít vào một ngậm khí lạnh, kinh khủng như vậy sao? Vậy cổ vương già có thể thắng không? Bàn dục hỏi ân hầu cùng Thiên Tôn. Thiên Tôn suy nghĩ một chút. Thật ra thì người hồi cốt lần này thiết kế có thể nói là rất chu toàn. Bèo duyên cùng bàn dục đều khẩn trương. Vương gia liệu có thể sẽ gặp nguy hiểm hay không e? Sắp đặt dù rất chu toàn, Có điều mầu sự tại nhân, Nhưng thành sự lại tại thiên. Ân hầu ở bên cạnh lạnh lùng mè chiên vào một câu. Hai kẻ mạnh gặp nhau, Người nào dũng mạnh hơn sẽ thắng, Nếu như người ta vẫn hay nói, Vàng thật chẳng sợ lửa. Thì triều phổ kia một thân cương gan thiết cốt Làm sao có thể sợ lửa đây Cho nên người hồi cốt lần này có thể đã tính lầm hơn nữa Cái gì nha? Bàn dục cùng bao duyên lại càng phẩn trương hơn Nếu nói về dũng mảnh Trâu lương ở phía trước lúc này cũng quay đầu lại nói một câu Nguyên sói làm sao có thể thua được Mè lúc này, trên nóc nhà bốn phía có không ít người rơi xuống. Triển chiêu ngẩn mặt nhìn một chút, chỉ thấy toàn là cao thủ, có thể dễ dàng nhìn ra, mọi người đều rất hứng thú với trận chiến này. Mè ở bên ngoài đám đông, bao đại nhân cùng bác vương gia cũng đã đến. Có điều, tuy là họ vội vàng chạy tới, nhưng mẹ lại bị chặn bên ngoài đám đông không cách nào vào được. Hai người này đã có tuổi lại là văn quan, có chiên cũng không vào được. Vương Triều mẹ hán định giúp giảng đám người ra, thế nhưng bao chẩn đã ngăn lại. Đừng làm bị thương người khác. Mọi người còn đang nghĩ xem làm thế nào bây giờ, đột nhiên lì nghe thấy một tiếng hổ gầm sâu lưng. Mọi người vây xem xung quanh đều sửng sốt, quay đầu lại nhìn. Thấy một hắc hổ vô cùng to lớn ở bên ngoài đoàn người soạt một tiếng, đám người vây xem đều tự giác dựng ra một lối. Mọi người thật ra đều biết đây chính là con cọp của triển chiêu nuôi. Thế nhưng, cho dù chủ nhân của nó là người gặp người yêu, nhưng nó cũng là bách thú vương A, không thể cản đường A. Tiểu ngũ rống lên mở ra một đường, Liên chạy đi vào tìm bọn chuyển chiêu Bao chuẩn cùng bác vương gia cũng theo sát phía sau Mẹ phía sau nữa là bạn thái sư ôm cái bụng vệ chạy rất khó khăn Phải có đến hai ảnh vệ đỡ hắn đi qua đám người vào trong Mè đúng lúc mọi người đi vào Triệu phổ cũng vừa đưa một con tay lướt qua lưỡi đao Tân Đình Hầu Một giọt máu rõ xuống thân đao Tân Đình Hầu bình tĩnh thân đeo cũng bắt đầu đỏ sậm. Cũng không biết có phải là do bị sát khí của yêu đeo kia ảnh hưởng hay không, ma tiểu Ngủ đột nhiên ngẩn mặt lên, rống vang một tiếng, thanh âm vô cùng vang vọng, khiến cho đoàn người vô thức mà lùi về phía sau một đoạn. Đồng thời lúc này, lại thấy triệu phổ đem tân đình hầu để được thức tỉnh vùng lên, tuyết miệng cười. Mà con mắt hắn lúc này cũng dần trở thành màu xám tro nhàn nhạt, ngay cả hàm răng hình như cũng biến nhọn thêm mấy phân, không biết cái này là yêu khí, khí phách hay sát khí nữa. Vừa rồi, Xích Dạ thấy Triệu Phổ dập tắt lửa cũng có chút giật mình. Hắn cũng là cao thủ trong cao thủ, đương nhiên cũng sẽ không bị biến cố bất ngờ này làm cho hoảng loạn. Thấy Triệu Phổ tiến lên, quý thế chẳng khác nào hắt lòng giường móng, liền nhanh chóng đưa thiếp tiền lên đỡ. Sau đó chỉ nghe thấy, rắc rắc mấy tiếng, hỏa tiên liên tiếp phun lên mấy cái liền biến thành một cây hỏa đút côn, hắn giơ lên muốn ngăn cản Tân Đình Hầu. Mọi người bay xem liền nghe thấy một tiếng vàng thật lớn, đồng thời lại thấy ánh lửa vàng tùng tuế khắp nơi. Xích dẹ câu mày, hai tay nắm chặt hỏa côn, ngăn lại toàn đình hâu, cũng phải âm thầm cắn răng một cái. Huy lực của triệu phổ thật lớn. Lúc này mặt hắn cũng đúng lúc đối diện với mặt của triệu phổ. Xích dạ không khỏi có chút bất ngờ, người bình thường khi thấy khuôn mặt xấu xí này của hắn cũng đều không dám nhìn thẳng. Nhưng mà cặp mắt quỷ dị kia của triệu phổ lại đang nhìn hắn chăm chăm chẳng khác gì đang nhìn một khối thịt bị cắt nát trên thớt vậy. Có không ít ngoại tộc vay xem ở đây để từng làm quân binh, cũng không khỏi nhớ đến tình cảnh năm xưa. Toàn bộ mảnh tướng vùng Tây vật cũng bị triệu phổ dọa sợ. Người này căn bạn không phải là người. Lúc hắn cầm tân đình hầu mà cười, căn bạn chính là con quỷ. sách già tự nhiên cũng biết không thể cùng triệu phổ đọa khí lực, Hắn liền thu lại lùi về phía sau, hai tay thu lại giữ chặt thiết tiên đồng thời vung thiết tiên về phía trước, dồn nỗ lực đánh ra một hỏa câu hẳn tới trước mặt triệu phố Mọi người vây xiêm đều kêu một tiếng, người này có thể phun lửa sao? Tiểu tứ tự kẻ kinh mà ôm lấy công tôn, công tôn cũng bị làm cho kinh hải. Người bình thường mà gặp phải tình huống thế này hẳn là phải tránh đi một chút Thế nhưng triệu phổ lại không hề tránh Không những thế hắn còn dơ đeo mà kiếm về phía trước Một đeo này chiếm xuống mặt đất Lại vang lên một tiếng thật lớn Xung quanh có không ít người vây xiên cũng bị dọa đến chân mềm nhũn, Mong cũng ngồi thịt xuống đất Một đeo này của triệu phổ trực tiếp chém thành một đường trên mặt đất Cũng may nhờ xích dẹ nhanh như chớp đánh đi, mà cùng lúc đó, hỏa câu để đánh đến trước mặt triệu phổ. Chị thấy triệu phổ đột nhiên đưa tay ra bắt lấy hỏa câu, mè hỏa câu cũng vì thế mẹ tắt ngắm. Nương E Có mấy tiểu hài nhi chưa từng thấy qua cảnh tượng này, chỉ thấy triệu phổ để lộ ra khuôn mặt như vậy, đôi mắt chim ưng, diện thần như chuẩn. Ngũ quan lại mang mười phần lễ khí, đôi mắt hình như có một con đen thui, một con xám trắng, cười lộ ra hàm răng nhọn vô cùng hưng phấn, cho nên đã bị dọa cho sợ hãi khóc toán lên. Mẹ cũng không có ít người lớn cũng cảm thấy sợ hãi. Những ngoại tộc kia cũng có cảm giác ác mộng sắp lặp lại rồi, chỉ con nhìn thẳng vào cặp mắt kia một lần, kẻ đời này cũng đều nhất định sẽ gặp ác mộng. Triệu Phổ trong giống hệ Tu La sẽ ăn thịt nhai xương người vậy. Mê không giống với mọi người đang sợ hãi đứng đó. Tiểu ngũ lại hình như rất hưng phấn, những văn hổ trên đám lông đen cũng bắt đầu từ tốn dựng lên, đồng thời đầu hất hất lại gầm lên một tiếng. Triệu Phổ xoay mặt một cái, trở tay giơ tân Đình hầu song thẳng đến trước mặt Xích Dạ, tay áo màu đen còn có mang theo chuẩn phong. Mà lúc này xích dạ cũng cảm thấy buồn bực. Chí hàng chân khí của Bạch Ngọc Đương có thể dùng băng dập lửa Vô phong chuộng của Lâm Dạ Hỏa cũng có thể dùng gió để dập lửa Thế nhân triệu phổ kẻ đời đều chinh chiến trên lưng ngựa Thì làm cách nào để dập lửa đây? Xích dạ thi chuyển kinh công Né tránh hai đao triệu phổ đánh tới Đối phó nhưng cũng không dám trực diện lấy cứng đối cứng với hắn Nội lực của triệu phổ quá cương mảnh Không cách nào đỡ được Triệu phổ rơi xuống đất Tân đình Hâu thì cắm trên mặt đất Xích dạ lại ngõn đầu lên Thở vào nhị nhõm một cái mẹ đúng lúc này Tiểu ngủ cũng gầm nhẹ một tiếng Khiến cho người ta không vết mà rung Triệu phổ cúi đầu Mắt nhìn trầm chầm, chầm xích dạ Đôi con ngươi không đầm màu Nhìn trầm trầm xích dạ Sau kín mẹ nói một câu Đừng chạy e Nếu sợ thì mau quỳ xuống cậu xin thè thứ đi Tới Châu Lương đứng lên Âu Dương Thiếu Chinh cũng đứng lên Nói với mọi người Lùi về phía sau Lúc này Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường Lại chăm chú nhìn vào hành động của triệu phổ Không khỏi có chút tiếc hận thay hắn Thật đáng tiếc bây giờ Thái Bình thịnh trị Người này nếu như sống trong thời loạn Rất có thể sẽ thật sự trở thành một hỗn thế mẹ vương Sang bằng được kẻ thiên hạ cũng nên Chỉ tiếc, thời này cũng không có đại sự để cho hắn có thể đánh bắt Việt Nam Chỉ có thể tự mình bị vây trong cái thành trì Thái Bình này Sống hệt như một con thú vương bướng bỉnh đang ẩn nhẫn mà thôi Đám người cũng không có hiểu rõ tại sao nhưng vẫn lui về phía sau, đai khái khoảng độ hai mươi bước. Chỉ thấy triệu phổ đẻ hạ tân đình hầu xuống, cũng không có nhìn thấy rõ được động tác của hắn. Chỉ thấy hắn như một con mảnh thú song ngang đánh dọc. Tiếng đao phong chẳng khác gì tiếng hổ gầm của tiểu ngũ ban nảy, mạnh đến mức các thổi đá bay cũng chưa nói. Mẹ ngay kẻ thanh chuyên nặng trăm cân trên mặt đất Cùng bách nhà xung quanh cũng không chịu nổi Vốn dĩ mọi người cứ nghĩ đây sẽ là trận chiến của kỳ phùng địch thủ Lại không ngờ biến thành trò chơi triệu phổ đuổi bắt xích dạ Mẹ xích dạ căn bản không cách nào chống đỡ được loại đẻ pháp này của triệu phổ Đám người vây xiêm yên lặng như tờ Mọi người lúc này mới hiểu được Thì ra đại nguyên soái của Tống Triêu chính là người như vậy. khó cách tại sao những năm gần đây, Tây Hà cùng Liêu Quốc cũng tu tâm dưỡng tính hơn nhiều, ngay cả một ý niệm đánh giặc cũng không dám có. Chuyển chiêu đột nhiên nhìn Bạch Ngọc Đường bên cạnh mà hỏi, Nếu như người đánh nhau với triệu phổ, sẽ dùng phương pháp gì? Bạch Ngọc Đường nói, cũng đổi cứng, Chuyện chiêu gật đầu Ta cũng nghĩ vậy Xích dạ muốn dùng xảo kinh hay là lửa Thì không thể nào có thể đánh thắng được triệu phổ Bạch Ngọc Đương nói Chỉ cường của triệu phổ đã đạt tới chí mảnh Muốn đối chiến với hắn nhất định phải có được tự tin cùng dũng khí Cho dù chỉ hơi lùi bước Thì hắn cũng có thể trở thành cơn ác mộng của ngươi chuyển chiêu cười một tiếng, phương pháp đánh này thật khiến người tè ghét. Bạch Ngọc Đường gật đầu tỏ vẻ đồng tình, thật sức e. Tiêu Lương hưng phấn chị muốn nhảy loi chòi trên lầu, Công Tôn thì trợn to hai con mắt nhìn, Tiểu Tư Tử đang ôm mặt vẫn một mực hé miệng nhìn không chớp mắt. Đây chính là chiêu phiền giang đảo hải trong truyền thuyết sao? Túc Thanh hỏi bọn Châu Lương Âu Dương gật đầu cười cười Không phải là ai cũng có thể khiến cho toàn bộ triệu gia quân ngoan ngoãn nghe lời Lúc chúng ta hành quân đánh giặc cũng có những lúc bị bao vây Lúc phá vòng vây hắn toàn một mình đánh ra ngoài như vậy Lấy một người chọi mấy vạn người Giết một mạch vào đến tận doanh trại địch xẹt một cái mà tóm lấy đầu tướng lĩnh địch quân Long Kiều Quảng đột nhiên đưa tay làm động tác bóp nát Huyến cho bọn họ không dám đặt chân đến Trung Nguyên nửa bước Cho dù lè ra ngoài mười mấy dặm Chỉ còn nghe đến cái tên Triệu Phổ để chạy tung tứ tán trốn đi rồi Đang lúc nói chuyện Xích dạ đã bị Triệu Phổ đuổi đến không còn đường trốn liền nhảy về phía trước mặt đoàn sứ giả hội cốt Mở miệng nói Ta nhận thua Mọi người khỉ câu mây, Vậy mẹ triệu phổ cũng không có thu tay lại Lúc hắn rời xuống Tân Đình Hầu cũng theo đó mẹ bay ra ngoài Sượt qua ngay bên người xích dạ Trực tiếp cắm ngay vào bức tường mẹ xích hắt mê phía sau hắn đang dựa vào Triệu phổ ngẩn đầu lên Một lúc sau mới nói một câu Quẹ mật hứng Thật ra thì không chỉ có triệu phổ Mà hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy mất hứng Nếu như đối thủ có thể mạnh mẽ hơn một chút Nếu như đây chính là chiến trường có thiên quân vạn mẽ để cho triệu phổ đánh Nhất định xem sẽ hấp dẫn hơn nhiều Nhìn triệu phổ đánh trận này quả thật mất hứng Ân hầu sơ sơ cam gật đầu Không hổ là người mà kỹ điên kia chọn trúng Thiên tôn cũng gật đầu bày tỏ tán thưởng với triệu phố. Triển chiêu sơ sơ căm, Bạch Ngọc Đường biết hắn lại sắp nói minh bị cướp mất danh tiếng, cho nên đưa tay ra vỗ vỗ bộ, bộ tay hắn. Được rồi, mỗi người một lần đi, người quen mất lần trước danh tiếng của ngươi làn đến thế nào sao? Triển chiêu sững sốt, sau đó dung bỉ mặt đuôi đám mè nhìn Bạch Ngọc Đường. Người chọc vào nỗi đầu của ta, Bách Ngọc đường bất đắc dĩ, Cũng cảm thấy nên đến lúc uy miêu rồi, Mèo đói bụng, Nên tâm tình hình như không tốt lắm. Triều phổ chậm rãi đi đến sau lưng xích dạ, Một cước dặm lên bậc thang, Đưa tay rút ra tân đình hầu, Một tay khác thì lại nhẹ nhàng mà vỗ vỗ xích hắc mê, Bị dọa sợ đến ngồi bệt xuống đất. Lúc nãy người nói còn tà cái gì ấy nhỉ? Zat Hắc Mê bị dọa đến tay chân run rẩy, lắp bè lắp bắp nói: "Tiểu, Tiểu Vương gia, ngày, ngày thơ khẽ ái có tướng đại phú đại quý." Khóe miệng Triệu Phổ cũng khơi mào, đưa tay rút hẳn Tôn Đình Hầu bát lên vai, ngẩng mặt lên nhìn số đông ngoại tộc trước Kim Đình dịch quán, đưa tay chỉ. "Các ngươi cũng thông minh một chút cho lão tử nhờ." Nói xong, liền xoay người đi đến trước phút mãn cư, ngẩng đầu nhìn công tôn cùng tiểu tướng tử phía trên. Triệu phổ mắt ngoắt ngón tay với công tôn, cùng nhau nuôi chứ. Công tôn vỗ tiểu tướng tử nhìn hắn, cười nói, được, cùng nhau nuôi. Tâm tình triệu phổ lúc này thật tốt, đem đào nếm cho tự ảnh, thấy mọi người đều đứng hết một bên liền nói. Đi ăn thịt nướng đi. Âu Dương Thiếu Trinh nhíu mày nhìn hắn. Ăn thịt nướng sao? Triệu Phổ nháy mắt mấy cái. Đúng vậy, ta đói bụng. Lấy tiền ra đẻ Âu Dương đưa tay, Triệu Phổ không hiểu. Để làm gì? Trâu Lương đỏ trán, Long Kiều Quảng chỉ một mảnh hỗn độn phía sau hắn. Người bồi tiền trước đá Vì vậy Trước cửa phúc mảng cư triệu phổ ôn cái đầu cấu tai mẹ viết bạc bồi tiền Âu Dương Thiếu Chinh cùng Long Kiều Quảng thay hắn nói lời xin lỗi với những nhà có nóc cùng sư tử đá bị phá hỏng Người đi đường vay xem cũng tản đi Mấy ngày nay hẳn là sẽ có chuyện để lâu truyền Trận nay triệu phổ đánh cũng thật khỏe anh liệt bao chuẩn cũng gọt đầu Vốn dĩ là bị người ta ém toán, nhưng lại không những có thể thắng lợi hoàn toàn, lại còn có thể tăng thêm chí khí nữa. Bác Vương Gia nhìn triệu phổ bị Âu Dương Thiếu Chinh lột sạch bạc, thấy thế nào cũng cảm thấy thuận mắt e Chương quỷ Phúc Mãn Cư mời mọi người vào trong dùng cơm, triển chiêu liền đi vào trong lầu, lại thấy Bạch Ngọc Đường đi lui lại phía sau. Chuyến chiêu lại lui về phía sau mấy bước, đuôi tay kéo lại cái đuôi tiểu ngũ mẹ sờ sờ lông nó, lại vừa nhìn Bạch Ngọc Đường. Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường nhìn theo xích dạ kia đang cùng đám người hồi phốt trở về Kim Đình dịch quán, hình như có điều gì suy nghĩ. Sao vậy? Chuyến chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường câu may. Có chút kỳ quái. Đúng là kỳ quái. Triệu phố cầm xiên thịt nướng ân hầu cho hắn vừa rậm vừa nói. Tiểu tử kia không có dùng toàn lực. Mới đánh vài chiêu thấy tình hình không tốt là thu chiêu ngay. Chẳng hàm chiến chút nào. Triệu chiêu nhìn đám thị vệ hồi cốt kia một cái. Cung xích hắc mê bị rõ sợ đến tì kẻ ra quân, nói... Sứ giả đó địa vị hình như cũng không có cao như xích dạ thậm chí hình như còn kém hơn cả hai lão đầu kia nữa. Bạch Ngọc Đương gọt đầu một cái. Đoàn sứ giả này rất khẽ nghi. Đồ án quyển 7 chương 167 Sứ giả thật xá. Triệu Phổ đánh một trận lớn ở trước cửa Phúc Mãn Tư, ngoại trừ được việc là dạy dỗ cho sứ giả hồi cốt kia thì điều quan trọng nhất lúc này chính là hắn đã đem toàn bộ cột nhà, mái hiên xung quanh đó chiếm nát bấy Có điều cũng may hắn là buông Gia nên có bạc đám người Âu Dương Thiếu Chinh cũng thay hắn nói xin lỗi với mọi người, tránh cho sau này lại có kỵ có tâm địa bất chính, dựa vào đó mà mô đồ có hại. Mặt khác, Công Tôn cũng dùng một tháng bỏng lọc giúp hắn bồi tiền, Triệu Phổ đương nhiên không chịu, thế nhưng Công Tôn nhất định muốn như vậy, nói là lần này, dù nhiều dù ít, cũng có liên quan đến Tiểu Tứ Tử. Tiểu tứ tự cũng phải gieo tiền tiêu vặt của mình ra Coi như bị phạt vì tội mắng chửi người Tiểu tứ tự tuyệt miệng chia lại hè bao Triệu phổ nhìn thấy rất không đành lòng Quyền công tôn Nghiệm khắc như vậy làm gì a Công tôn liếc triệu phổ một cái Chè quá hiền thì con sẽ hỏng Khuế miệng triệu phổ giật giọt, giọt. Triển chiêu thì lại lặng lẽ nhét vào trong hà bao của tiểu tứ tử tiền tiêu vặt, tâm nghĩ Tất cả đều do mình ra chủ ý vừa bãi e. Sau khi nhận được ánh mắt khinh bị của mọi người, Triển chiêu cũng tự mình tỉnh ra một chút, cũng cảm thấy buồn bực. Mình nói cái gì chứ? Không phải chỉ là một câu đi tìm hồng nương cùng thuận theo tự nhiên thôi sao? Ai? Bạch Ngọc Đương ngồi bên cạnh uống rượu, Nhìn triển chiêu bên cạnh đèn rất sung sướng Mẹ vừa nhai thịt nướng lại vừa như ngậm nghĩ cái gì đó Liên đặt xuống trước mặt hắn hai sau thịt nướng nữa Để cho hắn chuyên tâm ăn Đừng chui vào cái họa nào nữa Cái này chính là vô vọng tai ương Ai cầu ngươi hưng phóng quá làm gì Tầng trên phúc mảng cư bị bạch ngọc đường bao tròn Bao đại nhân cảm thấy cơ hội này cũng không tệ Mấy hôm nay hắn không rảnh cho nên định nhân lúc ăn cơm thì thảo luận chuyện vụ án luôn Nhưng mà mặc dù bao đại nhân nghĩ rất hay Thế nhưng khi hắn quyết mắt nhìn qua mọi người một lượt Cũng không thể làm gì hơn là Tạm thời đừng nói gì thì hơn Bạch Ngọc Đường dùng đũa gạt ra nấm hương cùng ớt xanh trong thịt nướng Triển chiêu thì lại câu may mè gấp lại cho hắn không được kiếm chọn đồ ăn. Ông hầu cùng thiên tôn lại đang nghiên cứu xem thịt bò mềm một chút hay thịt dê mềm một chút hay món nào dễ rắt răng hơn. Triệu phổ thì chuẩn bị đút miếng thịt nướng tròn trùng trục vào miệng di tử tiệu tứ tử của mình. Công tôn lại vội cướp lại nhét luôn vào miệng triệu phổ còn mình thì chọn một miếng nhỏ nhỏ cho tiệu tứ tử ăn. Tiểu tư tử nói bị rắc răng, tiêu lương vội vàng đưa tâm, lại gấp cho bé một miếng ke nướng. Tiểu tư tử thì lại cười hiếp mắt mẹ đứt thịt vào miệng tiêu lương. Lần này biểu hiện của tiêu lương tử thật tốt, cho nên mới được thưởng, khiến cho tiêu lương hạnh phúc đến mặt này hớn hở. Lâm dạ hỏa câu mày đẩy thịt nướng ra xe mình, nói nhiều mỡ, ăn vào sỉ béo lên trâu Lương thì mặc dù bên ngoài vẫn nói đôi câu chăm chọc hắn Thế nhưng lại dùng chiến tre lạnh giúp hắn rửa trôi mở bên ngoài Long Kiều Quảng thì cứ theo theo bóc tuyệt Nói về đầy đủ chủng loài của thịt nướng Âu Dương Thiếu Chinh lại cắm đầu ăn cơm Vừa ăn vừa thuận tiện ngắm nhìn xem bên ngoài đường có mỹ nhân nào đi qua hay không Ban Thái Sư thì cứ nắm chặt bát vung ra Nói hôm nay lúc ôm hương hương, hương hương dùng cái chân nhỏ đẹp hắn một cướp, rất có khí lực. Ban dục lại cướp thịt nướng cùng bao duyên, cuối cùng quyết định mỗi người một nữa. Ngay cả tiểu ngũ cũng đang ôm một khối thịt bo mẹ sung sướng rậm. Bao đại nhân rất thúc thời cúi đầu ăn cơm, đừng có dây vào đám này thì hơn. Mọi người ăn cũng bắt đầu đủ rồi. Mới nhớ ra có chính sự phải làm Triển chiêu liền nói Đám người hồi cốt này có chút kỳ quái Tất cả mọi người cùng gọt đầu Công tôn cũng sơ căm Nói Nếu như thực sự là xích hắc mê kia Ngày nào cũng đến gây sự Như vậy việc hôm nay đụng phải ta Cùng tiểu tứ tử là trùng hợp đi Chúng ta là ngẫu nhiên mà quyết định đi ăn thịt nướng mẹ thôi Nhưng mà hắn hình như có ý muốn nhầm vào hai người Chuyện chiêu xoa căm Tại sao vậy? Thật rẻ thì Bác Vương Gia câu may thấp giọng nói Xích hắc mê này giống như đang cố ý diễn như vậy Các người không cảm thấy sao? Mọi người ngẩn đầu nhìn bác Vương Gia Vương Gia nhìn ra điều gì không ổn sao? Nè! Xích hắc mê đó ngày trước ta đã gặp qua. Bác Phương Gia nói Năm ngoái có tổ chức yếu hội một lần, lúc đó thái sư cùng Bao tướng đều không có ở đó. Hắn làm sứ giả đưa thư nghỉ hòa cho hội cốt. Thật ra thì, quan hệ giữa chúng ta với hội cốt tốt hơn so với Tây Hạ cùng Liêu quốc nhiều. Hơn nữa, xích hắc mê này người rất yếu lại nhát gan vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy hắn bị dọa sợ đến thế nào rồi đi người nhát gan như vậy lại có thể ngày nào cũng đi gây sự sao mọi người liền hai mặt nhìn nhau một cái đúng vậy có chút kỳ quái lần trước tính khí hắn cũng nóng nảy như vậy sao bao trận hỏi bát vương bát vương lắc đầu Xích hắc mê này không những không nóng nảy Còn rất e vua nịnh hót Trong miệng cứ như được bôi mở vậy Đối với ai cũng khách khí Tất cả mọi người càng câu mày Tính tình đột biến sao Hắn là bị bệnh đi Tiểu tứ tự nuốt xong thịt bị nhét vào miệng Cuồn cuộn không ngừng nói Công tôn nhìn bé Chỗ nào cho thấy hắn bị bệnh Hụ thân thấy thân thể hắn không tệ à Vậy tại sao miệng cùng ánh mắt hắn lúc nào cũng giật giật à Tiểu tứ tự ngước mặt hỏi Công tôm hơi ngẩn người Mặt cùng miệng lúc nào cũng giật sao Dạ yeah. Tiểu tứ tự gật đầu Lúc cậu cậu cùng cái người nào đó đánh nhau Hắn luôn làm mặt quỷ như vậy Thật kỳ quái Làm mặt quỷ Bạch Ngọc đường câu may, Tất cả mọi người cùng nghĩ đến Tất cả chú ý của mọi người Đều đặt trên người triệu phổ Cùng sức giả Cũng không ai chú ý đến xích hấp mê kia Sứ giả hồi cốt Vào thành khai phong được mấy ngày rồi Chỉ chiêu hỏi Âu Dương Thiếu Chinh Âu Dương ngẩn mặt lên Suy nghĩ một chút Khoảng mấy ngày đi Tối đa là 3-4 ngày Bởi vì lần này công chúa sinh sớm hơn dự tính, cho nên sứ dạ các nước đều vội vã đến. Bè bốn ngày sau Chuyển chiêu suy nghĩ một chút, câu mày Có thể là xích hắc mê ra ám hiệu cho chúng ta không? Ám hiệu? Mọi người đều không hiểu. Nếu như hôm nay hắn đụng phải không phải là ta cùng tiểu tứ tử Thì cho dù chị ở đó mà quấy rối dân chúng khai phong, Thì sớm muộn gì cũng sẽ kinh động đến khai phong phủ. Công tô gật đầu Vì vậy, hắn làm vậy là muốn được bắt vào khai phong phủ sao? Tiểu tứ tự hỏi Mặc dù bên ngoài mấy lão đầu đó xác thật là khẽ cùng kính xích hắc mê, Thế nhưng có vẻ như không phải thực lòng. Mà xích dạ thì ngay cả liếc mắt Cũng không nhìn xích hắc mê một cái Chuyện chiêu nói Bành Ngọc Đương cảm thấy có chút không ổn Nói Xích hắc mê biết rõ tiểu tứ tử là tiểu vương gia Còn mắng nó Điểm này càng kỳ quái hơn Ai nha Không tôn câu mày Chúng ta vẫn nghĩ hắn đang thiêu khích chúng ta Thế nhưng liệu có phải là hắn đang cầu cấu không e Mà Bao Đại Nhân câu này suy nghĩ một chút, nói với bác Vương Vương gia có thể giúp một tay không? Bác Vương gia gọt đầu Đương nhiên có thể Vì vậy, bao trận bảo bác Vương gia phái người đi phát thiệp mời cho các sứ giả Nói làm mời các vị quan sứ thần các nước tối nay đến bác Vương phụ dự tiệc Phận tiện hướng dẫn mọi người một chút lễ nghi khi vào cung Đồng thời cũng là thông báo trình tự thánh diễn lần này, Bát Vương Gia liền phái người đi làm ngay lập tức. Bang Thái sư còn cẩn thận hơn, nói với người đến đưa tin báo với các sứ giả một câu, nói là tối nay nếu như không đến thì ngày mai sẽ không đủ tư cách gặp hoàng đế. Triển hộ vệ. Bao chuẩn vừa định nói gì đó với Triển Chiêu, Triển Chiêu đã gật đầu một cái. Tà hiểu đại nhân, lát nữa tà ra ngoài thành tìm một chuyến. Bao trận rất hài lòng mà gọt đầu. Ăn cơm xong, triển chiêu liền lôi Bạch Ngọc đường ra cửa. Có điều còn chưa đi được mấy bước, đã thấy phía sau theo cả một hàng dài. Công tôn cùng triệu phổ, mọi người một bên dách tay tiểu tứ tử. Tiêu lương không cách nào chui vào được để kéo Cận Nhi đi theo chị có thể gấp ghép mè đi phía sau Thật may là tiểu tư tự được dắt một lúc rồi Lại đột nhiên kéo hai tay hai bên lại Để cho triệu phổ nắm lấy tay công tôn Sau đó thì bí lại chạy ra phía sau cầm tay tiêu lương đi Công tôn cùng triệu phổ đột nhiên có chút sửng sờ Chờ cho đến khi hồi phục lại tinh thần Liền vội vẽ rút tay về Công tôn móc ra chiếc khăn lau tay Triệu phổ hé miệng Lão tự cũng không có bẩn công tôn hiếp mắt Nhưng mà ở cùng một chỗ với lô manh sẽ lây bệnh Khóe miệng triệu phổ cứ thế mè rút thẳng Ôm tay mè bùng bực Tâm nói lúc trước thư ngốc này còn thật đáng yêu Lúc này lại chẳng đáng yêu chút nào Bao chuẩn. Bác Vương Gia cùng bàn Thái Sư mang theo đám Âu Dương Chiếu Chinh cùng đến bác Vương Phủ chuẩn bị xem lát nữa làm thế nào để gặp riêng được xích Hắc mê Bao Duyên cùng bàn Dục thì thuận đường trở về khai phong phủ, nhân tiện tiêu Thực luôn Tiểu Tư Tử lại lôi kéo Triệu Phổ cùng Tông Tôn đi dạo phố Thiên Tôn cùng Ân Hầu thì không biết để chạy đi đâu rồi Cuối cùng, đến cửa thanh chỉ còn lại triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đương về một người rảnh rỗi nhất, Lâm dạ Hỏa. Hai người quay đầu lại nhìn hắn một cái, Lâm dạ Hỏa thì lại nhìn trời. Vừa rồi ta ăn hơi nhiều, còn đi tiêu thực, nếu không nhất định sẽ béo mất. Triển chiêu cũng không còn gì để nói nữa. ma lúc này, tiểu ngũ đi phía trước lại ngẩn đầu nhìn hai người. Mọi người ra ngoài cửa thành, ngoài quan đạo có cái ngã ba, cũng không biết nên đi hướng nào. Triển Chiêu vẫn cứ không có chút định hướng nào hết, cứ thế hùng hổ mè đi về phía trước. Bạch Ngọc Đường liền nhanh chóng kéo hắn lại. "Sử Giả hồi cốt đến từ phía Tây, người đi về hướng Đông thì phải đi đến lúc nào a?" Triển Chiêu hí mắt, Lâm Dạ Họa ngáp một cái, đưa tay chỉ chỉ một đại lộ bên cạnh một đường mòn hướng tây bắc nói bình thường từ phía tây đi đến cũng đều đi trên đại lộ này đường mòn có thể đi nhanh hơn nhưng cũng khó đi hơn triển chiêu suy nghĩ một chút sinh hắc mê cần phải nhanh chóng đến khai phong cho nên rất có thể sẽ chọn đường mòn nhỏ bạch ngọc đường cũng gật đầu mọi người liền đi về phía đường mòn kia Lâm dạ họa dũi lưng, nói Sớm biết vậy đã đem căm theo rồi, có thể ôm nó Triển chiêu tò mò Không phải người đối địch với trâu lương sao, từ lúc nào đã tốt vậy rồi Lâm dạ họa nháy mắt mấy cái, nói Ai nói tên cầm kia, ta đang nói tới căm nhà ta mẹ Triển chiêu cùng Bạch Ngọc đương trầm mặt trong chốc lát Lại quay đầu tiếp tục đi Quyết định tốt nhất là đừng có hỏi gì cả Lâm dạ họa vẫn còn tiếp tục ở phía sau mè oán trách Cầm kia thật phiền Đâu có đáng yêu như cầm nhà ta Có điều tên cầm kia luôn chẳng nói gì Cầm nhà ta cũng không thích kêu Tên cầm kia gầy trơ xương Cầm nhà ta lại mẫm miệng đáng yêu hơn nhiều Cái đuôi lúc nào cũng ngoe ngoảy Tên cầm kia cứ mở miệng là nói tiếng nào đều là miệng thối. Còn câm nhà ta thì rất tốt, chỉ kêu hư hư lại còn liếm tay ta nữa. Bạch Ngọc Đương và Triển Chiêu vẫn yên lặng mè đi về phía trước. Người ta nói người đẹp thì đầu óc thường không bình thường. Câu này nếu dùng với Bạch Ngọc Đương thì không phù hợp chút nào. Nhưng mè dùng cho lâm dạ hỏa lại vô cùng thích hợp. Lại đi thêm một hồi nữa, cũng đã đi rất xa rồi Tiêu ngũ đi phía trước vẫn đụng đỉnh, thỉnh thoảng lại ngáp mấy cái Ngoài việc thỉnh thoảng có mấy con sơn kê, sơn điệu bị kẻ kinh chạy tán loạn ra thì cũng không phát hiện được gì mới Lâm và họ hỏi Các người đi xe như vậy để tìm cái gì à? thì thệ của sứ giả hồi cốt sao? Mỗi lần sứ giả đi sứ cũng không phải chỉ có một người, bình thường đều là một quan chủ sứ, cùng hai phó quan, lại thêm một võ tướng cùng mười mấy thị vệ. Triển chiêu nói, quan đi sứ trước khi đến đều phải thông báo quân số cùng quan chức, nếu như không đúng như đã báo, có thể bọn họ sẽ không được thừa nhận. Lần này, sứ đoàn hồi cốt ngoại trừ mười lăm thị vệ, Còn có quan sứ giả xích hắc mê cùng hai phó quan không rõ tên lắm Nhưng có thể là hai lão đầu kia Còn có một võ tướng gọi là xích dạ cũng chính là đồng linh kia Như vậy cũng rất chuẩn a e. Lâm già họ nói Đúng thì đúng Triện chiêu nói Nhưng mà hai phó sứ giả đều là người Trung Nguyên Người không thấy kỳ quái sao Lâm dạ hỏa sơ sơ câm gọt đầu Nói như vậy đúng là rất kỳ quái Tại sao người Hán lại trở thành sứ giả của người hội cốt vậy? Đang lúc nói chuyện Lâm dạ hỏa liền phép hiện ra Bạch Ngọc Đương đột nhiên cầm xuống tựa Hồ đang nghĩ gì đó Chuyển chiêu đưa một ngón tay ra Chọc vào hồng hắn một cái Bạch Ngọc Đương cũng không có phản ứng gì Chỉ la ngẩn đầu lên nhìn triển chiêu một cái Ánh mắt như muốn hỏi Chuyện gì vậy? Triển chiêu nheo mắt lại Lại chọc hắn một cái Bạch Ngọc đường vẫn cứ nhìn hắn như cũ Người không sợ nhột sao? Bạch Ngọc Đương ngẩn người Sợ nhột Lâm già họa cười hiếp mắt nói Bạch Lão ngủ Người ta nói, nếu như sợ nhột chứng tỏ sau này cũng sợ nửa kia của mình đó. Bạch Ngọc Đường nhíu mày đột nhiên lại đưa tay ra chọc triển chiêu một cái. Triển chiêu đã sớm trốn đi mất, chè eo, ánh mắt cảnh cáo mà nhìn Bạch Ngọc Đường, không cho phép người cụ lép ta. Ai nha? Lâm già họa vỗ vỗ bẻ vai triển chiêu, cười nói, Người xong rồi à đã nói là sợi nhột Thì sau này sẽ bị nửa kia ăn sạch đó Triển chiêu giật mình Thật sao? Cái này mà cũng có quan hệ với sợi nhột sao? Có Lâm dạ hỏa gật đầu khẳng định Triển chiêu lại nhìn bạch ngọc đường Chỉ thấy sắc mặt vốn đèn rất nghiêm túc Kim tâm sự nặng nề của bạch ngọc đường ban nảy Giờ để hòa hoảng không ít mẹ hình như còn rất vui vẻ nữa. Lại đi thêm một đoạn nữa, cũng sắp đi đến huyện thành phủ cận. Chuyển chiêu nhìn sắc trời một chút. Kỳ quái e, đi xe như vậy rồi, mẹ vẫn không có đầu mối gì sao. Bạch Ngọc Đường cùng Lâm dạ hỏa cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Lúc này, chị thấy phía sau, trâu lương đang đi tới, hắn cửi ngựa, Lại còn mang theo hai con ngựa nữa, là ngựa của Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường Bạch Văn Phàm cùng Tảo Đa Đa hình như gần đây bồi dưỡng tình cảm không tệ Vừa chạy lại vừa ta đụng ngươi, ngươi lại đụng te một cái Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tỏ chút không hiểu, hai con ngựa đẹ đến trước mặt hai người Tiểu Ngũ liền nhào tới, dùng cái đầu to tướng của mình mè cọ cọ tẻo đe đe, xong lại cọ cọ bạch văn phèm. Chuyển chiêu nhịn không được, mè cố gắng miếng chặt hai má, Thế này thì còn gì là dáng vẻ của bách thú hương nữa, đúng là làm sằng làm bậy mẹ. Tiểu Ngũ đặc biệt đến chuồng ngựa cọ mẹ, ngày nào cũng vào trong chuồng ngựa chơi đùa xong lại cọ cọ mấy con ngựa này. Ban đầu, trừ mấy con bạo mẻ ra, thì đám ngựa khác đều bị tiểu ngũ dọa cho chân sợ mềm nhũng ra. Có điều bây giờ, tất cả ngựa trong chuồng ngựa khai phong phủ cũng đều quen với nó rồi. Chuyện chiêu kéo tiểu ngũ ra, không cho nó cùng tảo đa đa và bạch văn phèm đùi nhau đến lăn lộn dưới đất nữa. Vừa hỏi trâu lương, Chuyện gì xảy ra? Trâu lương nói, Vương gia vừa mới tìm mấy người thường đến hồi cốt. Họ nói, bọn họ đều biết xích hắc mê. Theo bọn họ, xích hắc mê tính tình ôn Hòa lại nhát gan sợ phiền phức, không thể nào lại đi gây sự linh tinh. Hơn nữa, bọn họ chưa từng gặp qua mấy người xích dạ kia, thế nhưng lại rất trùng hợp. Có người đã từng gặp xích dạ, xích dạ già ngâm đen, to còn tóc đỏ, không phải là người bị bóng. Cho nên xích dạ này có thể là giả mạo Vương già nói Có thể đối phương hạ thủ tương đối sớm Cho nên bảo ta đưa ngựa đến cho các ngươi Đi ra xe xe tìm một chút Chuyển chiêu cùng Bạch Ngọc Đương Rất vui vẻ mà gật đầu Xoay người lên tạo đa đa cùng Bạch Văn Pham Tiểu ngũ dẫn đầu Cùng nhau chạy ra xe Lâm dạ họa thấy hai người chạy đi Bất mãn nhìn trâu lương Ngựa của ta đâu? Trâu Lương không nói nổi Người có cưỡi ngựa tới sao? Vậy ở khai phong phụ có nhiều ngựa rảnh rỗi như vậy Sao ngươi lại không dắt cho ta một con tới? Trâu Lương cười khen một tiếng Trong chùa ngựa có nhiều ngựa như vậy Ta làm sao mẹ biết người thích con nào? Ngồi nhỡ ta dắt một con tới rồi ngươi lại chê người ta dán dắt khó coi Nhất định sẽ không chịu cưới thì phải làm sao Lâm dạ họ liền liếc mắt nhìn hắn một cái Đưa tay chỉ ngựa của hắn nói Ngựa này rất tốt, người xuống để cho ta cưỡi nó Châu lương nhìn trời Vậy ta phải làm sao bây giờ Không phải ngươi nói là thường phải đi bộ sao để giảm cần ấy Lâm và họa sĩ mặt, vì bộ nhiều quá trận xị to. Trâu lương bị hắn chặt cười, đưa tay cho hắn. Hoặc là người lên đây, hoặc là trở về đi. Lâm và họa suy nghĩ một chút, biểu môi xị mặt mẹ đưa tay ra nắm lấy tay của trâu lương lên ngựa của hắn. Lên đến lưng ngựa rồi, Lâm và họa cảm thấy có chút không thoải mái, thật chật. Trâu lương quay đầu lại Chật e, có phải do mong người quá lớn hay không nên giảm cân đi Đánh chết người Lâm dạ họa ở phía sau ngay lập tức muốn bắt lấy đầu cùng vai trâu lương Trâu lương rung dây cương lên Còn không quên nhắc nhở lâm dạ hỏa ở phía sau đang giật tóc hắn tức giận Người ôm chặt e, đường này rất sốc Ngồi nhở ngẽ xuống, mẹ mặc lại chạm đất trước thì xong rồi a Lâm dạ hỏa ngẩn người tâm không kem, lòng không nguyện mà ôm lấy eo trâu lương. Sau khi ôm lấy, Lâm dạ hỏa thiêu mi một cái, eo cũng thật rắn chắc. Lại chọc chọc một cái, cầm này cũng không có sợ nhột a Trâu lương quay đầu lại sau kín mẹ tới một câu, Người chiếm tiện nghi ta. Lâm Dạ Họa lại lườm hắn. Người lấy đầu ra tự nghi để tè chiếm, cưỡi ngựa nhìn phía trước, cẩn thận đụng phải cây. Vừa mới dứt lời, Trâu Lương đột nhiên cúi đầu. Lâm Dạ Họa thấy một cành cây sắp chắn ngang mặt, cũng vội cúi đầu, sau đó ôm mặt kinh hãi mề mắng Trâu Lương. Người muốn chết e thật nguy hiểm, thiếu chút nữa thì đập vào mặt xe rồi. Cho nên ngươi đừng có gây sự nữa a dán mặt lên lưng ta mà đàng hoàng chút đi. Trâu lương tiếp tục gửi ngựa. Lâm và họa nghĩ tới nghĩ lui cũng cảm thấy có chút sợ hãi, Ngồi nhớ thật sự đặt vào mặt thì thành bánh bao nha. Vì vậy liền ôm chặt yêu trâu lương, mặt dán lên lưng hắn, ngoan ngoãn à. Chuyển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cưỡi ngựa đi theo tiểu ngũ mà chạy về phía trước, đi qua mấy dặm đường, chạy từ trưa đến tận trạng vạn tối. Cho đến khi trời cũng bắt đầu sầm xuống, cũng không có phát hiện ra thi thể của mấy sứ giả hồi cốt kia. Chuyển chiêu ghim lại dây cương, nhìn sắc trời một chút, nói Có vẻ như trời sắp muốn mưa. Bạch Ngọc Đường hỏi Có phải chúng ta đi sai đường rồi không? trí chiêu chỉ chỉ ngã ba phía sau Còn đường kia hẳn là dẫn tới đại lộ đúng không? Quần này thông nhau Ban nãy chúng ta đi theo đường mòn Lát trở về chúng ta có thể đi theo đại lộ Bạch Ngọc Đương gọt đầu một cái Có điều đại lộ sẽ có nhiều mẻ xe qua lại Nếu như thật muốn hành sự giết người Đường mòn thuận tiện hơn Vậy hay là chúng ta lúc trở về Thì tìm thêm lần nữa Bạn nãy có thể tìm chưa kỹ Chuyển chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường cảm thấy cũng được liền cùng chuyển chiêu quay ngựa lại Lần này bọn họ không phi ngựa nữa mà cho tảo đa đa cùng Bạch Văn Phạm Từ từ đi về phía trước Nhưng mà mới đi được một đoạn Tiểu ngũ cùng hai con ngựa cũng không có phản ứng nào bất ổn hết Đang lúc triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bàn bạc xem có nên tìm thêm đường khác nữa không Thì trời đột nhiên mưa xuống Triển chiêu theo bản năng đưa hai tay ra chì mưa cho tảo đa đa Bạch Ngọc Đường tỏ chút vô lực Mèo này bắt đầu dở chứng khủng khùng rồi Hai cái tay mà to bằng một cái mặt ngựa sao Có điều Tính cách tạo đa đa còn nhị hóa hơn kẻ triển chiêu Lập tức vẩy nước chơi Còn bày ướt kẻ Bạch Vân Phàm Bạch Vân Phàm sợ nhất là nước cùng bẩn Cho nên gấp đến độ muốn chạy Hai con ngựa nghịch nước cùng nhau Có điều người bị ướt lại là triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường Tiêu ngụ thấy tất cả mọi người đều bị ướt Nó cũng đến tham gia náo nhiệt Khí lực nó lại lớn Lắc người một cái Ngay cả chuyển Chiêu về Bạch Ngọc Đường cũng tránh không được. Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn lên màn nước, chỉ thấy khắp nơi đều là bọt nước nổi lên. Lúc này hắn lại thấy ở bên kia rừng cây hình như có một sườn núi nhỏ, mà trên sườn núi hình như có một ngôi miếu đổ nát. Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ nói với Trĩ Chiêu: "Tránh mưa đi." chuyển Chiêu gật đầu, Hai người hai ngựa cộng thêm một con cọp liền chạy vào trong rừng cây Vừa tới chân núi Bạch Ngọc Đường nhìn thấy trên mặt đất có dấu mẻ xa Liên vẫy vẫy triển chiêu Ý bạo hắn nhìn xem Triển chiêu từ trên lưng tạo đè đè xuống Ngồi xộm xuống nhìn xem Nhìn qua chiều rộng bánh xe Nói Giống với mẻ xe hồn đỏ của đồng linh Bạch Ngọc Đường tính ngày một chút Mấy ngày trước Khai Phong có mưa lớn Người nói có thể là lúc bọn họ đến gần Khai Phong thì gặp mưa to không Chuyển chiêu thiêu mi một cái Có thể Vì vậy, hai người dắt ngựa mang theo tiểu ngũ lên núi Quả nhiên, vừa mới đi tới sương núi Liên nghe được tiếng kêu khia khịt của tiểu ngũ Bạch Vân Phàm cùng Tảo Đa Đa cũng có chút nóng nảy Phần lớn động vật đều có khấu giác rốc nhạy biến Hơn nửa thứ có thể khiến cho bọn chúng phản ứng mạnh nhất chính là thi thể Vô luận là một con ngựa hiền lành hay là một con thú dữ Đều sẽ phát ra tín hiệu cảnh báo Tiểu ngũ chạy nhanh lên núi Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đương cũng đẩy nhanh cước bộ chạy lên đỉnh núi quả nhiên, nhìn thấy một ngôi miếu đổ nát Lại còn là quàng ầm miếu là một ngôi miếu hoang, khắp nơi đều đổ nát cùng răng đầy mạn nhện. Tiểu Ngũ quay vòng vòng trong căn miếu đổ nát, cuối cùng lại nhìn chăm chăm vào pho tượng quan âm kia. Bạch Văn Phạm cùng Tảo Đa Đa đứng dưới mái hiên tránh mưa, nhất quyết không chịu vào trong. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng biết trong miếu này nhất định có gì đó không ổn. Lúc này. Tiểu ngũ đến bên cạnh tượng quan âm, dương móng như muốn kéo đổ đài hoa sen nơi tượng quan âm đang ngồi kia. Chỉ chiêu lôi cái đuôi Tiểu ngũ, nói Người phát hiện ra cái gì hay là đang giỡn chơi hả? Bồ Tát dù có bị đổ nát thì cũng là Bồ Tát, không cho phép người bất kính như vậy. Tiêu ngũ phát ra tiếng gầm Nhẹ nhẹ dùng cái đầu lớn của mình mè cọ cọ vào Bồ Tát. Lúc này, Banh Ngọc Đường đưa tay chỉ chỗ để đài hoa sen, bảo Triển Chiêu nhìn. Miệu nhi. Triển Chiêu ngồi sộm xuống, vừa nhìn một cái để thấy bên trong có một vòng đỏ, hình như là có vết máu rỉ ra. Sau đó, tiểu ngũ không ngừng đậy đậy Bồ Tát kia, vết máu cũng ngày càng rõ. Tượng Phật lại chậm rãi di động, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại đưa tay chia mũi, Thật lè thối! Triển Chiêu đi qua đẩy đẩy tượng Phật, Tượng đá vừa được đẩy ra, Lập tức một mùi hồi thối sọc ngay vào mũi, Tiểu Ngũ cũng chạy ngay sang một bên, Mà lúc này nhìn lại tượng đá bên trong trống không kia, Thì ra trong cái ruột rỗng đó lại có mấy cổ thi thể, Cũng đã bị ép đến biến hình rồi Triển chiêu vội vào Xoay tượng đá trở lại Chi lấy thi thể Ngăn chặn mùi hôi thối một chút Sau đó liền móc ra tên lệ liên lạc Chuẩn bị phóng lên trời gọi người tới Chính lúc này Bạch Ngọc Đường đột nhiên lại nhẹ nhàng Mè kéo cánh tay triển chiêu một cái Ý bạo hắn chú ý Phía sau thần miếu Triển chiêu hơi sững sơ Đồng thời Lại nghe có tiếng bước chân truyền tới Có người đang tới